buổi tối lại hạ một hồi tuyết, Ngọc Đồng bắt tay lò hướng trong lòng ngược sủy một chút, thôn trang thượng không có địa long, đều là bãi chậu than tử, mặc dù như vậy cũng là dùng thượng đẳng than, thả than, lại sợ hút quá nhiều choáng váng đầu, nàng làm ngân hồng đem xong cửa sổ căng ra, Hoàng Oanh từ bên ngoài tiến vào nói, Thế Tử Phi, Thế Tử đã trở lại, hôm nay triệu quần thu hoạch pha phong, mấy cái hưu bào còn có thỏ hoang, hắn trở về trên người tự mang hàn khí, Ngọc Đồng bắt tay lò hướng hắn trong lòng ngược phóng, cầm ấm áp, chúng ta đi trước phao cái suối nước nóng, làm các nàng đem ăn đồ vật đưa qua đi là được. Ngươi an bài liền hảo, cái này thôn trang suối nước nóng rất có danh, không có quá lớn hương vị, hơn nữa phòng trong còn có phòng, nước suối ào ạt, ngọc đồng nhìn đến liền cởi siêm y đi xuống, nàng mặc một cái cùng loại hiện đại tế đai an toàn váy liền áo, này ở cổ đại liền tính là áo lo, nàng cùng một cái mỹ nhân ngư giường. Như bơi lội, lúc này nàng mới có loại ảo giác, giống như chính mình ở hiện đại bể bơi giống nhau. Triệu quần nhìn nàng, có điểm xuất thần. Đồng nhi, đồng nhi. bỗng nhiên hắn phát hiện toàn bộ suối nước nóng bình tinh không gợn sóng. Hắn có điểm cấp. Ao trung gian lại nở hoa, ngọc đồng cười đôi hắn vẫy tay. Triệu quần lại cười không nổi, ngọc đồng vội vàng du qua đi. Có điểm buồn bực, phu quân, ngươi làm sao vậy? Triệu quần trở tay liền, bạch bạch, hai hạ đánh nàng mông. Ngọc Đồng bị đánh ngốc, chẳng lẽ triệu quần còn có kia phương diện ham mê? Về sau không chuẩn làm ta sợ, có nghe hay không? Triệu quần ôm nàng cảm thấy tâm đều ở run. Người cảm tình thật sự là quá kỳ quái, bọn họ tính toán đâu ra đấy ở bên nhau đều còn không có một cái. Nhưng hắn lại có loại này mất mà tìm lại tâm tình. Ngọc Đồng không biết có phải hay không cảm kích hắn như vậy dụng tâm đối nàng vẫn là thuần túy bị đánh có điểm đau, thế nhưng khóc ra tới, hảo, xem hắn, còn ôm nàng ôm như vậy khẩn, Ngọc Đồng có điểm không thoải mái, vậy ngươi phóng ta đi ra ngoài, chỉ nghe được triệu quần ở nàng bên tai nỉ non, hảo cô nương, ngươi cho rằng ngươi hiện tại còn có thể đi ra ngoài sao, giao cổ viên ương trộn lẫn một hồ xuân thủy. Xuân Anh cùng Tử Diên canh giữ ở cửa, nghe được bên trong động tính, cũng đều đỏ bừng xong mặt. Đặc biệt là Xuân Anh là lập tức phải gả tuổi, nàng lại là ngụy mụ mụ chất nữ, đã sớm bị phân phó qua nhất định phải bào. Đảm cô nương sinh hạ cái bạch béo hoa hoa mới được. Tử Diên, ngươi hướng điểm mật ong thủy phóng, sợ cô nương đợi chút muốn. Tử riêng tay chân nhẹ nhàng cầm tới, nàng vô hạn kỳ vọng nói, nếu là cô nương có thể sinh cái trắng trẻo mập mạp tiểu tử thì tốt rồi, mẹ ta nói cô nương như vậy hảo sinh dưỡng, chuẩn là không sai. Các nàng đều là đi theo cô nương đến tín quận vương phủ, chỉ có cô nương chân chính đứng vững gót chân, các nàng tình cảnh mới có thể hảo. Hiện tại nàng tìm. Hiểu tin tức đều gần giới hạn trong chính mình trong phòng, phù dung cùng phù cử hai cái nha đầu cũng không phải dễ chọc hoạt nhìn cũng chỉ là tạm thời an phận, còn hảo cô gia là cái tốt, đối cô nương như vậy hảo. Ở trong nước càng là có khác một fan tư vị, Ngọc Đồng không phải kia chờ ngượng ngùng người, Triệu Quân càng là nhiệt tình như lửa, hai người sự tất, Ngọc Đồng đều mau hư thoát, chân mềm căn bản là đứng dậy không nổi. Khó khăn đến tiểu trên giường, mới hô hà nhân. Lại đây hầu hạ, đều là kêu bên người thị nữ, các nàng cầm đồ ăn sau cũng không dám nhiều có quấy dày. Ngọc Đồng vừa thấy còn có đồ bổ, trực tiếp đẩy cho Triệu Quần. Đây là cho ngươi bị, ngươi uống nhiều điểm, đối thân thể hào. Triệu Quần không ở trên giường thời điểm, ngày thường cơ bản đều là bất động thanh sắc cái loại này. Nghe được Ngọc Đồng nói cũng liền cười cười. Phao xong suối nước nóng hai người ngủ rất sớm, bọn hạ nhân cũng không dám quấy dày. Các nàng cũng không phải mỗi ngày trong ổ chăn phiên hồng lãng, bằng không Ngọc Đồng cũng chịu không nổi. Nhiều là Ngọc Đồng giúp vào hắn trong lòng ngực nói chút ngốc lời nói. Ngươi mau nói cho ta biết, như thế nào mới có thể ổn định chính mình không phát hỏa. Triệu quần nhàn nhạt, nhạt nhìn Ngọc Đồng liếc mắt một cái, nghĩ thoáng chút thì tốt rồi. Thiết, lại là văn chương kiểu cách. Ngọc Đồng mới không ăn hắn này một bộ, nói thế nhưng mơ mơ màng màng ngủ rồi, xem Triệu quần buồn cười, hắn đem. Nàng ôm đến trên giường đi, như thế qua mấy ngày, Chờ đến phải rời khỏi thời điểm, nàng thật đúng là chính là thực luyến tiếc. Thôn trang thượng tuy rằng không có vương phủ như vậy tráng lệ huy huy hoàng, nhưng có các nàng hai người ở một chỗ, liền cảm thấy nhật tử lướt qua càng ngắn. Lại luyến tiếc cũng muốn trở về, tới rồi vương phủ trước cửa, ngọc đồng từ xe ngựa sau. Trước cùng triệu quần trở về phòng thay đổi siêm y lại đi tín quận vương phủ nơi đó thỉnh an. Triệu quần tinh, thần nhưng thật ra cực hảo. Tín Quận Vương Phi thấy hắn dặn dò rất nhiều, Ngọc Đồng cũng đều nghiêm túc nghe. Các ngươi cũng đi ra ngoài chơi không ít nhật tử, cũng nên hồi tâm. Ngươi biểu mội xuất giá các ngươi cũng không đuổi kỷ, nàng một cái thân huynh đệ đề đều không có, vẫn là an bình hậu phù thế tử bối nàng ra môn. Lời này nói, Ngọc Đồng nhìn không được nói, như thế nào không cho Tùng Minh ca ca bối, tuy nói hắn là con vợ lẽ, nhưng tốt xấu cũng là nhị phòng người. Không thể bởi vì tín quận vương phi cùng hoa thị là tỷ muội liền chịu đựng này đó bất chính xác sự tình đi. Tín quận vương phi trong lòng là tán đồng Ngọc Đồng lời nói, nhưng ngoài miệng lại nói, các ngươi lão thái thái an bài, nàng lão nhân ra tổng sẽ không sai đi. Không nghĩ tới con dâu thật là lá gan đại, Ngọc Đồng không cho là đúng, nàng lão nhân ra tuổi lớn, bên người tổng phải có khuyên nhân tài hành, chính như triều đình còn muốn thiết ngự sử đài, tuy nói nhà của... Chúng ta đều lý giải nhị thẩm không mừng con vợ lẽ, nhưng rốt cuộc huyết mạch không thể đoạn. Lý thế dân như vậy minh quân còn phải có nguy trinh tổng gián như lưu, lão thái thái nói khi nào thành chân lý, còn hảo là đối mặt chính mình bà bà, Ngọc Đồng đã xem như ngoài miệng lưu tình. Nàng này còn không thuộc về thất suốt bên trong miệng lưỡi chi tranh, mà là đứng ở gắn bó đại gia đình hoàn cảnh hạ nói, xem bà bà nhìn về phía chính mình, Ngọc Đồng cười nói, bất quá ta tin. Tưởng mẫu phi về sau tuổi lớn khẳng định là nhất đẳng nhất, chúng ta đều tâm phục khẩu phục nghe ngài. Triệu quần vốn di ở uống trà, đều thiếu chút nữa phun ra tới, hắn là thật sự muốn cười. Tín quận vương phi cũng lấy nàng không có biện pháp, chỉ có thể báo cho nàng. Ngươi đứa nhỏ này, luôn là xính miệng lưỡi lợi hại, phải biết ngôn nhiều tất thất. Ngọc đồng ôm nàng nửa cái cánh tay, ta còn muốn nhiều cùng mẫu phi học mới là, chúng ta cũng tuổi trẻ, tính tình nóng này. Ta nương lúc ấy cùng ta nói ta nhất định đến tìm cái bà bà mama ta tính tình. Hiện giờ khen ngược, ngài như vậy hảo ta liền đều không lo lắng, có ngài ở ta bên người ta còn sợ cái gì. Mẫu phi, ngày sau nàng có cái gì không đối chỗ, ngài trực tiếp cùng nàng nói chính là, đều là người một nhà, không cần để ý mặt mũi. Triệu quần cũng đi theo nói, ngọc đồng dẫu miệng nhìn triệu quần liếc mắt một cái, lại cùng tín quận vương phi, ngài đóng cửa lại nói ta là được đừng ở đại. Ra trước mặt nói ta, ta còn là yếu điểm mặt mũi. Tín quận vương phi cũng không tức giận được tới, nàng thấy Ngọc Đồng ôm nàng, nàng cũng có chút mềm lòng lên, ngươi nếu là có không đúng, ta sau lưng nói cho ngươi. Ngọc Đồng vô tay, hay lắm. Nàng tựa hồ có một loại trời sinh có thể thực mau cùng người khác ở chung tốt bản lĩnh, qua đi cũng sẽ không có vẻ như vậy dính. Triệu lăng lúc này lại chen vào không lọt đi một câu, nàng có điểm đổ mồ hôi lạnh, Mắt thấy nương đều Phải bị nàng kéo qua đi Đủ để có thể thấy được này tẩu tử bản lĩnh. Xem tín quận vương phi cũng có chút mệt nhọc Ngọc đồng riêng ở lâu trong chốc lá Giúp nàng massage phần đầu Mẫu phi Ngươi ngày sau vẫn là uống ít điểm trà đặc Như vậy giác cũng ngủ an ổn một ít Chúng ta tuổi lớn Khẩu vị cũng đi theo biến Ta khi còn nhỏ cũng cùng các ngươi giống nhau ái uống chút trà hoa Con dâu ái nói chuyện Nàng cũng không thể không ứng Hơn nữa con dâu hỏi một ít vấn đề, đặc biệt mới lạ, tỉ như hiện tại liền hỏi nàng, mẫu phi, ngài tuổi trẻ thời điểm có bức hòa sao? Tín quận vương phi lắc đầu, không có, ta cũng sẽ không vẽ tranh. Ngọc Đồng liền nói, con dâu cảm thấy ngài kỳ thật còn thực tuổi trẻ, nếu ngài tin tưởng ta, ta tới giúp ngài họa, vẽ lúc sau cấp phụ vương chân quý. Ta cùng thế tử liền tưởng tượng ngài cùng phụ vương giống nhau, thật tốt. Nói như vậy phòng chừng chính mình nữ nhi cũng không mặt mũi hỏi, không biết vì cái gì, cùng. Cái này con dâu nói chuyện, ngươi luôn là cảm thấy cùng nàng cũng không kém bối, nói lên lời nói tới đặc biệt thoải mái, sẽ không nghĩ cất giấu, bởi vì nàng cũng sẽ đem tự thân tốt không tốt nói cho ngươi. Ra hòa vạn sự hưng, tín quận vương phi nói, Ngọc Đồng cười khẽ, đúng vậy, ta ở nhà cha mẹ yêu thương. Hiện giờ đến trong vương phủ, Ngài cùng phụ vương đối ta cũng quan ái có thêm, Ta có đôi khi đều suy nghĩ, Chẳng lẽ ta kiếp trước là cái đại thiện nhân, Cho nên kiếp, Này có thể đầu như vậy tốt thai, Tín quận vương phi mơ màng sắp ngủ, Cũng không biết là cô ý giả bộ ngủ, Vẫn là thật sự mệt nhọc, Ngọc đồng đối hoa mụ mụ đánh cái thủ thế, Nói nhỏ, Ta liền đi về trước, Ngài lại đây đi, Nhìn đến ngọc đồng đi rồi, Hoa mụ mụ đang muốn rời đi, Lại thấy tín quận vương phi ngồi dậy, nàng lại vội vàng qua đi chơ. Ta liền uống một ngụm trà, kia nha đầu đi rồi đi. Đã tử thế tử phi bắt đầu đổi thành nha đầu, hoa mụ mụ âm thầm lấy làm kỳ. Là, mới, vừa rồi đi. Chỉ có bên người nha đầu nàng mới có thể nói nói chi tâm lời nói. Thả bất luận nàng người như thế nào, chỉ xem nàng như vậy diễn xuất ta cũng có thể yên tâm đem vương phủ giao cho nàng tới xử lý. Ngài còn trẻ nói như thế nào nói như vậy, hoa mụ mụ kinh hãi. Tín quận vương phi nói, bãi, bãi, ta cũng chỉ là nói nói thôi. Nàng người như thế nào ta hiện tại còn không biết, huống chi nàng vừa mới tới, hết thảy đúng là hòa hợp với tập thể nhi tâm tình, ta cũng không hảo xúc cái này mày. Ngày sau qua này đường mật ngọt ngào thời điểm, ta thả nhìn xem nàng lại là như thế nào. Nàng là từ vỡ kế đi bước một đi tới. Từ vừa mới bắt đầu thật cẩn thận đến chậm dai đứng vững gót chân, nàng trong tay quyền lợi đã sớm đã ăn sâu bén dễ, sao có thể có thể xe ủy quyền cấp con dâu. Còn nữa triệu lăng cũng còn chưa gả, mặc dù triệu lăng gả cho, trong phủ sự tình mạo muội giao cho người ngoài nàng là cực không yên tâm, tuổi đại người luôn là không. Thể gặp có người quá mức linh hoạt, tổng muốn người đều sống ở khoanh tròn mới hảo, hoa mụ mụ cũng là cái dạng này ý tưởng, chỉ là nàng là cái hạ nhân không tiện nói thêm cái gì nô tỷ nghe phủ dung cùng phủ cử hai cái nha đầu nói thế tử cùng thế tử phi ở thôn trang thượng tổng ở một chỗ thành thật không cho hạ nhân đi vào hầu hạ nô tỷ tư tâm nghi vương phi về sau ôm tôn tử sợ là sắp tới nàng lời này nói cực có trình độ tín quận vương phi nghe xong ra tới hơi có chút nhíu mày quấn nhi tuổi trẻ tuy nói con nối dõi quan trọng cũng không thể làm bậy nàng vốn dĩ người lớn lên liền như vậy ngươi cũng biết Đã có thể nói, lại tiểu ý, còn xuất khẩu thành thơ, có mấy nam nhân có thể không bị mê hoặc. Buổi sáng như cũ là triệu quần đem Ngọc Đồng đánh thức, hai người bọn họ rửa mặt chải đầu xong sau đi tín quận vương cùng vương phi nơi đó thỉnh an. Tín quận vương hôm nay nhưng thật ra không như vậy sớm đi. Ngọc Đồng đứng ở bà bà phía sau hậu. Hạ, tín quận vương cùng triệu quần ăn cơm sáng liền từng người đi nhà môn. Triệu lăng ăn xong cơm sáng sau, tín quận vương phi đối nàng nói. Tiểu lăng, ngươi không phải muốn cùng trong cung tiến điểm kim chỉ. Cửa ải cuối năm buông xuống, cần phải cố gắng một chút. Ngọc Đồng có chút mạc danh, chẳng lẽ là tín quận vương phi tống cổ triệu lăng đi, có nói cái gì muốn cùng nàng nói. Quả nhiên triệu lăng đi rồi, tín quận vương phi bình lui mọi người. Nàng nói, ngươi hôm qua cùng. Ta nói ngươi nếu có không đúng, ta liền lén cùng ngươi nói. Không biết mẫu phi có gì chỉ giáo. Tín quận vương phi liền nói, các ngươi tuổi trẻ khó tránh khỏi không biết tiết chế, ngươi mang theo như vậy nhiều nha đầu tới, tổng nên làm người cùng ngươi chia sẻ một ít. Ta cũng không thả người ở các ngươi bên người, này đều từ ngươi tơi an bài liền hảo. Ta xem ngươi mấy cái tỉ muội đều là hiền huệ người, ta cũng liền không an bài, đều từ chính ngươi an bài. Nàng tự nhận là, này nhất chiêu xem như biện pháp hay. Nàng thấy nhiều nha đầu biến báo phòng cùng nguyên lai chủ tử liền không thân thiết, huống chi chỉ cần khai cái này khẩu tử, nàng lại cắm người đi vào cũng hảo. Nhưng ngọc đồng người này chưa bao giờ đi tầm thường lộ, nàng kinh ngạc nói, nếu mẫu phi muốn chúng ta tiết chế một ít, như thế nào còn muốn thêm người hầu hạ? Hơn nữa chỉ là chút nô tì, như thế nào xứng hậu hạ thế tử? Ngươi còn muốn tìm con nhà lành không thành? Tín quật! Vương Phi nói xong, lại cảm thấy không thể tưởng tượng, con nhà lành đều là có hộ tịch, nhưng không hảo đắn đo. Nàng chỉ là tưởng nhân cơ hội gõ con dâu, nhưng không có muốn đem nhi tử hậu trạch làm một cuộn chỉ dối. Ngọc Đồng cười nói, này ta nói nhưng không tính, thế tử nghĩ muốn cái gì dạng người ta cũng ngăn không được, nếu thật sự vào cửa ta cũng sẽ hảo hảo an bài. Nhưng nói là vì con nối dối vậy quên đi, không phải ta nói, cha ta chính là con vợ lẽ, từ trước đến nay. Đích thứ có khác, gần là vì làm nửa cái chủ tử, nhưng thật ra làm hài tử đi theo xem người sắc mặt cũng không được tốt, xa không nói liền nói nhà của chúng ta nhị thẩm, ngài so với ta rõ ràng hơn. Lời này ngươi liền nói hồn, tam thế tứ thiếp từ xưa bình thường, ta xem ngươi là ngụy biện một đại thiên. Tin vào quận vương phi nói như vậy, Ngọc Đồng nói, kỳ thật thế tử là thực tự hạn chế người, ta không biết ngài ở nơi nào nghe nói hắn không có tiết chế, ta tóm lại mới vừa. Vào cửa, ngài không hiểu biết ta, chẳng lẽ còn không hiểu biết thế tử, cũng không biết là ai nói cho ngài. Đảo khách thành chủ là ngọc đồng sở trường trò hay, cái gì thông phòng chắc, phi, ở nàng nơi này khẳng định là không thể thực hiện được, nếu nàng làm tiểu, cũng liền ngoan ngoan nhận mệnh, nàng chính mình chính là chính thê, chẳng lẽ chiêu cá nhân tiến vào, nàng lại làm triệu quần vắng vẻ người khác, cuối cùng thê thiếp tranh chấp, thật sự là vớ vẩn, thấy con dâu nói như Vậy, tín quận vương phi cũng không dám nói nghe người ta nói như vậy chuyện ma quỷ, nàng nói, là phù dung cùng phù cử hai cái đại a đầu, ta ngẫu nhiên kêu các nàng lại đây, thế tử tuy rằng lớn, luôn là ta hài tử, cuộc sống hàng ngày, ta từ trước chính là vẫn luôn hỏi các nàng. Cái này giải thích hợp lý, Ngọc Đồng cũng không thể đem các nàng hai cái tất cả đều một gậy che đánh nghiêng, kia khẳng định sẽ khiến cho khắc hạ nhân bất mãn, nàng gật đầu, ngài nói chính là, nhi... Hành ngàn dặm mẫu lo lắng, đó là thế tử tuổi lại đại, cũng là ngài nhi tử, cũng là hẳn là. Chỉ là này đó bọn nha đầu cũng là thú vị, ngày thường thế tử đối với các nàng đều bị quan tâm săn sóc. Hiện giờ các nàng vì bản thân tư lợi đảo đi bố trí thế tử. Tín quận vương phi cũng có chút dao động, đúng vậy, chính mình nhi tử từ nhỏ nghiêm khắc tự hạn chế. Lại như thế nào ở kia hai cái nha đầu trong miệng nói cùng hôn quân giống nhau. Ngọc đồng quyết định lại thêm ít lửa, các. Nàng chính mình có chút tiểu tâm tư, cũng là lợi dụng ngài đối thế tử quan tâm. Ngày sau chúng ta mẹ chồng nàng dâu nháo mâu thuẫn, ngài cùng thế tử ra xa lạ, còn không phải các nàng này khởi tử tiểu nhân ở bên trong lấy lòng. Nhiều ít thịnh vượng nhà đều là bị những người này hại, hiện giờ ngài lén cùng ta nói, ta cũng cùng ngài bộc bạch một câu, ta cũng là lấy ngài khi ta mẹ ruột xem, lúc đầu người khác cùng ta nói bà bà không phải mẹ ruột, ta cũng không tin cái này tà. Ta là tuyệt đối tin tưởng thiệt tình đổi thiệt tình. Tín quận vương phi thấy nàng mắt ứa lệ, tức khắc mềm lòng. Hảo hài tử, là mẫu phi trách oan ngươi. Tới, ta giúp ngươi sát lau nước mắt. Hoa ma ma thấy ngọc đồng đi ra thời điểm trên mặt không hề dị sắc. Vào phòng trong liền thấy tín quận vương phi cùng nàng nói. Về sau đừng làm cho phù dung cùng phù cử kia hai cái tiểu đệ tử lại đây truyền lời. Nháo ra Trạch không linh. Là... Cái này thế tử phi năng lực thật đại. Một... Chút đem tín quận vương phi như vậy lửa giận đều cấp nói diệt Ngọc đồng trở về phòng sau Cũng không có gì tế vụ Liền hòa nổi lên họa Sấn vương mụ mụ giúp nàng mải mực Thời điểm đem lời này cùng nàng nói Vương mụ mụ vội la lên Này hai cái tìm đường chết tiểu đệ tử Ta xem các nàng muốn nhân lúc còn sớm trừ bỏ Ngọc đồng xua tay Hà tất như thế Các nàng là vương phủ người Nếu là thế nào Rõ ràng có sai chính là các nàng Người khác cũng sẽ quái ở trên đầu chúng ta. Kia cô nương nói muốn như thế nào? Vương mụ mụ tuy nói là nhũ mẫu, nhưng cô nương chủ ý đại, không phải người bình thường, nàng cũng không dám thiện làm chủ trương. Ngọc đồng cười nói, trước đừng hành động thiếu suy nghĩ, nhưng là nhìn chầm chầm hảo các nàng, nếu là lại báo tin muốn nói cho ta báo cho ai nghe. Nàng trong lòng đối này đó tiểu kỹ xảo không phải không phiền, bất quá, gả tiến vào phía trước liền có chuẩn bị tâm lý. Nguyên lai like còn tính toán quá càng gian nan. Một ít, không nghĩ tới triệu quần người tốt như vậy, nàng không cần như vậy mệt. Buổi tối nàng qua đi, tín quận vương phi nơi này chính uống nấm canh, hoa ma ma cũng cùng Ngọc Đồng thịnh một chén tới. Ngọc Đồng biết nghe lời phải uống xong, triệu lăng thấy nàng uống mau, biu môi, tẩu tử cũng uống quá nhanh. Mẫu phi nơi này canh quá hảo uống, ta này không phải nhìn không được sao. Tín Quận Vương Phi vẫn là lần đầu giúp Ngọc Đồng nói chuyện. Chính ngươi uống chập, còn bẩn. Thiểu khởi ngươi tẩu tử tới. Ngọc Đồng xem cô em chồng ánh mắt không tốt, vội vàng tách ra đề tài. Mẫu Phi, ngươi ngày mai có việc sao? Tín Quận Vương Phi lắc đầu, nhưng thật ra không có gì sự. Ngọc Đồng liền nói, ta vào cửa đều không có hiếu kính quá ngài đồ ăn. Ngày mai ta liền làm điểm ta chuyên môn cho ngài nếm thử. Con dâu muốn hiếu thuật. Nàng có cái gì hảo không thuận theo Kia ngài có cái gì cái gì ăn kiêng Ngọc Đồng phục lại hỏi Tín quận vương phi lắc đầu Cũng không có Ngươi cũng liền ý tứ một chút là được Đừng lộng thương chính mình Bất luận kẻ nào quan hệ đều phải chỗ ra tới Chỉ cần tín quận vương phi không phải kia chờ biến thái ích kỷ bà bà Ngọc Đồng đều sẽ nghĩ cách kéo vào hai người quan hệ Ít nhất không xấu sự mới hảo Buổi tối trở về phòng Triệu quần liền xem Ngọc Đồng ở may quần áo, nhan sắc là điện thanh sắc, hắn trong lòng mừng thầm. Ngươi đã trở lại, ở bên ngoài ăn sao? Ngọc Đồng buông trong tay việc may. Vá, thực tự nhiên hỏi nàng, Triệu quần gật đầu. Ngọc Đồng thấu tiến lên nói, ta ngày mai muốn làm đồ ăn cấp mẫu phi ăn. Ngươi ngày mai cần phải sớm một chút trở về giúp ta căng bãi, được không? Xem nha đầu này cao mày, Triệu quần vỗ vỗ nàng bả vai lấy kỳ an ủi. Cũng không phải cái gì đại sự Ngươi cũng đừng quá khẩn trương Ta nhưng thật ra không nghĩ như vậy khẩn trương Ta luôn là tưởng hiếu kính phụ vương cùng mẫu phi Ngươi lại là con trai độc nhất Ta cũng là duy Nhất con dâu Sớm chút thăm dò rõ ràng các nàng yêu thích Ta cũng làm cho các nàng cao hứng không phải Ngươi đối ta tốt như vậy Ta cũng muốn vì ngươi làm điểm cái gì Nàng nói xong lời cuối cùng Tay nhỏ lặng yên bỏ đến triệu quần bên hông Ôm trượng phù eo, nàng mới cảm thấy an tâm. Ta biết đến, hiện tại đêm đã khuya, chúng ta trước tiên ngủ đi. Hắn nói liền muốn đánh hoành bế lên ngọc đồng. Lần này lại bị ngọc đồng cự tuyệt, nàng đẩy đẩy hắn. Hôm nay mẫu phi mới cùng. Ta nói làm hai chúng ta tiết chế một ít, ngươi đừng biết rõ cố phạm. Đến lúc đó chính ngươi vỗ vỗ mông đi nha môn. Ta một người lưu lại, mọi người đều thấy thế nào ta. Mẫu phi đem ngươi hộ qua đi nói cái này. Triệu quần bình tĩnh lại hỏi, Ngọc Đồng bất đắc dĩ gật đầu, kỳ thật cũng là mẫu phi quan tâm chúng ta, ta ở nàng trước mặt nói, ta nói thế tử là cái cực kỳ tự hạn chế người. Đó là phù dung cùng phù cử hai cái nha đầu nói gì đó, các nàng cũng không biết nội bộ, đều là chuyện không có thật, nhưng thật ra làm hai cái nha đầu quản đến chúng ta trong phòng tới. Phù dung cùng phù cử hai cái nha đầu đều là đánh tiểu liền hầu hà triệu quần. Muốn nói chủ tớ tình nghĩa, nhiều năm như vậy khẳng định cũng là có. Hắn cũng không cảm thấy thế tử là kia chở châm ngòi ly rán người, cho nên trên mặt giường như không có việc gì nói. Có lẽ là mẫu phi hỏi cuộc sống hàng ngày, nàng hai người cũng không hảo không nói. Chẳng qua trong phòng việc, sao có thể làm các nàng nói nhiều. Này cũng liền thôi, dù sao hai cái nha đầu ngày thường truyền lời cung quán, chỉ là trong phòng việc có thể nào làm nàng hai người nhìn trộn. Còn nữa, Mặc dù là làm tiểu, cũng tốt nhất tìm con nhà lành hoặc là thân gia trong sạch, tìm cái nô tỷ tính cái gì, ngày sau sinh cái hài tử lại là như vậy thân Phật, hắn không duyên cớ bị khinh bỉ, chúng ta cũng không hảo làm. Ngọc Đồng cũng ở thử triệu quần phản ứng, triệu quần nguyên bản nghe phía trước còn. Có đạo lý, mặt sau càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, đợi lát nữa cái gì làm tiểu. Ngọc Đồng ra vẻ nổi giận bộ ráng, dường như hà rất lớn quyết tâm nói. Chính là ngươi nương muốn cho ta cùng ngươi chọn lựa cái nha đầu thả ngươi bên người làm thông phòng. Triệu quần xoa xoa lỗ tai, hắn hiện giai đoạn nhưng không nghĩ tới muốn cái gì thông phòng gì đó. Phía trước cũng để, như thế nào nương lại chuyện xưa nhắc lại. Hắn nhíu mày, ta cũng không nên cái gì nha đầu. Đúng rồi, ngươi nói như thế nào. Ngọc Đồng nhún vai, ta liền đem mới vừa rồi cùng ngươi lời nói nói cho mẫu phi nghe à. Chẳng lẽ ta nói không phải. Nếu là ngươi có một ngày không thích ta, lại tìm một người, ta cũng không nói cái gì. Triệu quần cười như không cười nâng lên nàng cầm, ngươi thật sự liền không nói cái gì. Ngươi chịu làm ta cùng người khác ở bên nhau. Hắn xem biểu tình tuy rằng nhẹ nhàng, chính là nhìn Ngọc Đồng ánh mắt lại tương đương nghiêm túc. Vậy ngươi, chịu làm ta cùng người khác cùng nhau sao? Ngọc Đồng nhướng mày, không hề dùng cái gì trang đáng thương hoặc là ra vẻ đau lòng. Như vậy hỏi lại làm triệu quần sửng sốt, hắn nói, ngươi nếu bị chỉ hôn ta, cả đời đều là người của ta, ta không được ngươi cùng người khác ở bên nhau. Lời này hoàn toàn là theo bản năng nói ra, Ngọc Đồng cười một chút, ta đây cũng là giống nhau. Hai người hảo một thời gian không nói chuyện, ai đều không nghĩ đánh vỡ một thất an tĩnh, triệu quần. Làm bộ lơ đáng hỏi, ngươi trước kia có yêu thích quá người sao? Có, Ngọc Đồng cố ý lớn tiếng nói. Nói xong xem triệu quần sắc mặt xanh mét, nàng lại nói, hắn hò triệu, danh đàn, tự lương tài, kinh thành nhân sĩ. Nói xong nàng lại hóng triệu quần, ta đã sớm định rồi muốn tuyển tú, phía trước ngày ngày lo lắng cho mình không biết có cái cái gì hảo nơi đi. Biết định ra chính là ngươi, năm trước chúng ta lại thấy một mặt, lòng ta liền không thắng vui mừng. Triệu quần lúc này mới hơn hở. Cũng không biết có phải hay không trả thù Ngọc Đồng mới vừa rồi đâu hắn. Hắn cố ý quay mặt đi nói. Ngươi một cái tiểu phụ nhân mỗi ngày đem vui mừng quải bên miệng. Không biết xấu hổ. Ta còn có lại càng không biết xấu hổ thời điểm. Tỉ như, Ngọc Đồng đã đi tới ở triệu quần vành tay bên cạnh liếm một chút. Xem hắn run dẩy một chút. Ngọc Đồng mới vừa lòng cười. Triệu quần thấp giọng nỉ non. Ta sớm hay muộn muốn cùng ngươi cùng chết. Hai người thổ lộ tình cảm. Một hồi. Chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm thân cận Ngày thứ hai sớm Ngọc Đồng đi bà bà chỗ thỉnh an Liền thay đổi không mới không cũ xiêm y đi phòng bếp Nàng sẽ làm đồ ăn không tính nhiều Chỉ đồ cái mới mẻ thôi Món chính định rồi ca nướng Có hương cay cùng thanh đạm khẩu vị Bên trong dùng liêu phi thường phong phú Các loại đại liêu Toàn bộ dùng thiết hình vuông nổi trang Phía dưới còn có chuyên môn phóng than địa phương Mặt khác còn có một cái rất đơn giản nãi cải Trắng hầm đại canh xương hầm, rau xanh hốn nái bạch canh, đặc biệt hảo uống, đặc biệt là ở vào đông, lại có treo đậu que nấu mặt, vướng ba cái rau trộn còn có một đạo đường trắng giải dương thị, trứng gà gạo nếp bánh, đặc biệt là trứng gà gạo nếp bánh mặt trên còn có nhiệt nhiệt thịt mạt xối đi lên. Ngọc đồng là làm mồ hôi đầy đầu, nhưng là thật sự không làm hạ nhân nhúng tay, đều là nàng chính mình làm. Nhiều nhất làm nha đầu giúp nàng lau mồ hôi, mặt khác toàn bộ là từ nàng. Chính mình động thủ, làm bếp người trên thượng đồ ăn sau, Ngọc Đồng trở về phòng rửa sạch một chút thân mình, nhanh chóng đổi hảo siêm oai ở chính mình trong phòng cầm chút thanh quyết phóng thượng mật ong, dùng đẹp màu trắng tiểu hồ chung. Nàng một qua đi, nhìn đến triệu quần cùng triệu lăng đã ăn thượng, tín quận vương phi đang ở ăn cá, hơn nữa vẫn là hương cay mùi vị, hương cay mùi vị ca nướng, bên trong còn có khoai tây, hành tây, đậu phộc, ngò xén phiến từ từ, triệu quần đều nhìn không được ăn nhiều mấy khẩu. Ta nói là ngươi làm chơi, không nghĩ tới còn có thể, này vẫn là ta chưa ăn qua. Dùng liêu tuy rằng tiện nghi, lại cũng ăn ngon. Cô em chồng triệu lăng thích ăn đường giải dương thị, nàng uống đại canh xương hầm uống lên không ít, hiếm thấy không có chọn thứ. Tín quận vương phi ngẩn đầu đối nàng nói, ngươi cũng vất vả sáng sớm thượng, liền cùng chúng ta cùng nhau ăn đi. Triệu quần còn giúp nàng kéo một chút bên cạnh ghế rượu, ngài. Thường triệu quần ở tín quận Vương Phi nơi này rất ít sẽ đặc biệt tỏ vẻ ra đối ngọc đồng hào, hôm nay ở trước công chúng vì nàng làm như vậy, thoạt nhìn nàng lần này nấu cơm vẫn là thật sự làm đúng rồi, đều là cơm nhà, nhưng là đều thực khai vị, giống đầu quen nấu mặt liền thả nàng yêu nhất tỏi nguyên tương ớt, triệu lăng một người cơ hồ toàn bộ ăn xong rồi, tín quận Vương Phi đều cười nói, ngày thường tiểu lăng nửa chén cơm đều ăn không hết, triệu quần cũng thực nệ tình ăn, không ít. Nhìn bọn họ đều ăn thất thất bát bát, Ngọc Đồng trong lòng rất là thỏa mãn. Cơm nước xong, nàng còn đem thanh quyết mật ong trà cấp một người đổ một ly giải nị. Người trẻ tuổi tiếp thu tân sinh sự vật nhanh nhất, triệu lăng liền ái uống cái này. Nàng ngày thường kỳ thật cũng không có gì khuê chung bạn thân. Uống lên này ly trà sau, đối Ngọc Đồng ấn tượng hơi chút đổi mới. Mấy người ngồi xuống nhàn thoại việc nhà, Ngọc Đồng cũng đưa ra yêu cầu, ta muội từ tháng sau. Xuất giá Tưởng Thỉnh Mẫu phi hứa ta trở về một lần, ta cha mẹ hiện giờ đều ở Nhậm Thượng, ca tẩu tuy hào, nhưng nàng cùng ta lại là đánh tiểu chi kỳ, ngày sau cũng không biết có thể hay không gặp nhau. Tự nhiên có thể, ngươi lại lần đầu về nhà mẹ đẻ, muốn mang chút cái gì trực tiếp cùng Hoa Ma nói là được. Tín Quận Vương phi nhưng thật ra không sao cả, tổng không thể nhân gia cô nương gả vào cửa liền không cho nhân gia về nhà mẹ đẻ. Triệu Lăng tự nhiên nhớ rõ ngọc. Giai Nàng chủ động nói: "Tẩu tẩu, ngươi muội muội hứa cho ai?" Ngọc dai cái kia dung mạo gặp qua một mặt người rất khó quên, nàng cũng rất tò mò. Ngọc Đồng trầm mặc một chút nói: "Là Lương Cửu đại nhân, lập tức muốn đi Đông Bắc làm quản lý." Lương Cửu gần nhất bị biếm quan sự tình, nội quyến không lớn rõ ràng, Triệu Lăng cũng chỉ nói: "Kia nàng không phải muốn đi kia chờ nơi khổ hàn, nàng cũng là mệnh khổ, cùng là khuê môn nữ nhi." kia ngọc dai lại là kia trở tư sắc thế nhưng muốn đi nơi khổ hàn triệu lăng vì nàng không đáng giá ngọc đồng lắc đầu nội bộ sự tình nhiều lương đại nhân nguyên bản chính là nhà của chúng ta ân nhân cứu mạng làm người cũng là kia nhất đẳng nhất tìm hôn phu còn không phải là xem nhân phẩm năng lực sao trong kinh không phải ghét bỏ nàng xuất thân chính là diện mạo còn có kia trở không biết xấu hổ nhân ra làm nàng làm tiểu Vừa lúc ta cha mẹ đều ngưỡng mộ lương đại nhân người phẩm, Cũng yên tâm đem ta muội. Tử giao phó cho hắn, Đã sớm nghe hoa thị nói qua tam phòng hai tỷ muội đều sinh yêu mị phi thường, Nhà mình con dâu này dung mạo đừng nói, Theo trong cung chuyển đến tin tức, Ngọc Đồng ở trong cung tuyển tú là lúc, Liền có vài cung nương nương tưởng liên thủ đem nàng ngoại gà, Sợ nàng tiến cung, Nghe song tẩu tử nói xong, Triệu lăng mới nói, Nhưng thật ra ta tưởng không chu toàn tới rồi, Ngọc Đồng cười nói, ngươi thân phận quý trọng, không biết kết thân nhiều y sự tình. Nữ nhi ra sợ nhất gả sai chồng, tốt xấu triệu lăng là cái cô nương già, nàng đỏ mặt muốn ra bên ngoài chạy, lại bị Ngọc Đồng giữ chặt, muội mội đừng đi, ngươi cũng là đại cô nương, ngày sau không thiếu được cũng muốn cùng chúng ta giống nhau, mau ngồi xuống nghe một chút chúng ta kinh nghiệm. Triệu quần xấu hổ đứng dậy, xem ra ta nhất không thích hợp lưu lại nơi này, ta muốn đi thư phòng. Tín quận vương phi đối hắn vấy vấy tay, Ngươi vội đi thôi, Chúng ta nương mấy, Cái nói chuyện là được, Ngọc đồng đối hắn cong môi cười, Hắn vừa đi, Các nữ nhân nói chuyện càng phương tiện, Tín quận vương phi chỉ vào triệu lăng nói, Nàng đánh tiểu ở ta bên người lớn lên, Ta luyến tiếc phóng nàng đi ra ngoài, Ngươi nhị tỉ gả đi sơn đông ta liền hối hận, Gần nhất tương nhìn mấy nhà cũng không biết ngươi có nhận thức hay không, Ý tứ chính là có hay không cái gì, Việc xấu xa, Này đối Ngọc Đồng tới nói là cái làm nàng tham dự việc nhà tín hiệu, cũng là Tín quận vương phi dần dần đem nàng đương ra người xem một cái tiêu chí, nàng tự nhiên sẽ không tùy tay liền đẩy ra Ngài nói một chút đi Tín quận vương phi nói vài ra, Ngọc Đồng chỉ nói, ngài xem nhà ai không tồi Ta cũng không biết, nàng phụ vương là cảm thấy tà ra không tồi Tà ra một môn hai tướng, là tiêu chuẩn quan lại quyền thần nhân ra Chính là nghe nói quy củ nghiêm chút Ngọc Đồng nhíu mày Kia hiện tại bắt đầu tiểu lăng Cần phải nghiêm túc bắt đầu đọc Sách làm thơ Tuy nói hiện tại đã thực hào Nhưng tà gia người đều có điểm nghiêm khắc Ca ca ta lần trước đi tà gia tham gia thơ hội Tà gia cô nương đều là tài nữ Cậu ấm cũng là văn thải nổi bật Tuy không đến mức cùng các nàng so Khá vậy không thể làm người chế diễu Không phải Tà gia người không chỉ có gia tuấn nam Mỹ nữ nhiều Hơn nữa văn thải đều phi thường hào, nhân ra như vậy Ngọc Đồng đều cảm thấy có áp lực, càng hoảng sợ luận là tín quận vương phủ nuông chiều từ. Bé tiểu cô nương, mỗi lần cùng con dâu nói chuyện, tín quận vương phi đều cảm thấy nàng không chỉ là nói ra vấn đề, còn sẽ lập tức nói cho ngươi muốn như thế nào làm. Đưa ra kiến nghị cũng thực đúng trọng tâm, nàng có điểm ý thức được cô nương này như thế nào có thể ở tuyển tú như vậy trường hợp, lực áp hoa thơm cỏ lạ, liền trong cung nương nương đều có áp lực. Ngươi tẩu tẩu nói không sai Ngươi tẩu tử cũng đọc sách biết chữ Về sau các ngươi nhiều ở một chỗ đọc đọc sách Cũng hảo Tín quận vương phi tạm thời còn không nghĩ làm con dâu quản gia Cho nên cùng con dâu tìm điểm sự tình thuận tiện đem chính mình nữ nhi cũng mang một chút Ngọc đồng trong lòng đương nhiên biết bà bà ý tưởng Nàng cũng cười tùm tìm đáp ứng rồi Nàng đi rồi Nhưng thật ra lưu lại triệu lăng có điểm sợ hãi Mẫu phi Ngươi nói tả ra như vậy nghiêm Muốn hay không đổi một nhà, tín quận vương phi cũng không có thể ra sức, tà ra nữ nhi đều có mấy cái riêng sắc. Phong mộ quận chúa, nhân ra như vậy, ngươi phụ vương là thực hy vọng ngươi gả đi vào, ngươi cũng là vương nữ, không cần sợ. Kỳ thật hiện tại rất nhiều vương phủ cũng chưa những cái đó chân chính thực quyền nhân ra ở trước mặt hoàng thượng có mặt mũi, tà ra đặc biệt là nhân tài kiệt xuất Lần này kết thân chính là tà ra đại phòng con út, già trẻ không cần khởi động gia nghiệp. Nữ nhi cũng không cần như vậy vất vả, cưới huyện chủ tốt xấu so cưới công chúa Cường, cưới công chúa liền không thể nhập sĩ, cưới huyện chủ còn có thể nhập sĩ, hơn nữa cũng là vương phủ quy tế. Những việc này Ngọc Đồng không biết, nàng nghĩ có thể trở về xem Ngọc Giai liền cao hứng, chuẩn bị không ít đồ vật trở về thêm cha. Triệu quần thực sảng khoái cho 2.000 lượng làm Ngọc Đồng lấy về đi thêm cha. Lần này ngươi thế nào cũng muốn cầm, ngươi mội tử cũng là ta mội tử. Lương Kiểu cũng là ta huynh đệ Ngọc Đồng lúc này mới nhận lấy Lại lần nữa trở lại an bình Hậu phủ Ngọc Đồng tâm tình thực phức tạp Lão Thái Thái nơi đó chỉ có Tiểu Chu Thị Mang theo nhi tử nữ nhi ở chỗ này Các nàng phi thường có lệ hỏi Ngọc Đồng vài câu khiến cho nàng hồi tam phòng Khúc oánh ôm hải tử ra tới Nganh nà Xem ra tới khúc oánh cùng Ngọc Giai Ở chung thực hảo Hai người tính tình đều là từ từ tới cái loại này Tiểu hải tử kêu niệm thành Đại đại đôi mắt, thế nhưng cùng Ngọc Đồng còn có điểm giống. Khúc oánh thấy cô em chồng làn da no đủ, người. Nhưng thật ra không có phía trước như vậy hướng bộ dáng. Chỉ là nàng luôn luôn đều là lời nói dấu ở trong lòng. Sẽ không dễ dàng nói ra. Ngọc dai đang ở trong phòng theo áo cưới. Nàng nha đầu đều ở hỗ trợ, rất là sốt ruột bộ dáng. Nàng ngẩn đầu nhìn Ngọc Đồng tới, lại buông áo cưới. Ngọc Đồng cười nói, thủ ha của ngươi đừng đình, ta chính là đến xem ngươi. Nguy mụ mụ đem chuyện của ngươi cũng cùng ta nói, chính ngươi nguyện ý, tỷ tỷ liền duy trì ngươi. Tỷ, Ngọc Giai Lần đầu tiên chân chính đạt được duy trì, tẩu tử đối nàng tuy rằng không tồi, chính là tẩu tử sự tình rất nhiều đều sẽ không theo nàng nói lời thật lòng. Ngọc Đồng ngồi ở nàng bên cạnh, từ cổ tay áo cầm một chương ngân phiếu cho nàng. Ngươi ngàn vạn cầm, đây là ngươi tỷ phu làm ta mang cho ngươi, ta tặng 18 nâng của hồi môn. Tối nay tẩu tử sẽ mở ra nhà kho bỏ vào đi, ta đem đơn tử cho ngươi. Bên trong có thuốc viên, dược liệu, còn có một ít thất thất bát bát đồ vật. Chính ngươi nhìn an bài. Kỳ thật 18 nâng thêm trang bên trong có một ít là Ngọc Đồng cố ý làm hoa mụ mụ chuẩn bị, nàng chính mình cũng thêm một ít, tóm lại làm Ngọc Giai ngày sau xuất giá cũng tốt hơn một ít. tỷ tỷ vẫn luôn đều đối nàng tốt như vậy, Ngọc Giai trái lại lo lắng Ngọc Đồng, quận vương phủ người có thể hay không nói cái gì nhàn thoại tỷ tỉ, tỉ vẫn là lấy về đi thôi không cần, đây cũng là hẳn là chỉ là ngươi phải nhớ kỹ đi Đông Bắc cũng muốn thường thường gửi thư, gặp được cái gì khó khăn cũng muốn cùng tỷ tỉ, tỉ nói đừng chính mình cất dấu hảo, ngọc dai nhẹ giọng đáp ứng, ngọc đồng thấy nàng chính vội vàng, cũng không muốn quấy dày, người trưởng thành đều có từng người sự tình khẳng định không thể cùng khi còn nhỏ giống nhau như vậy thân mật khăng khiết Nàng cùng Ngọc Giai nói một chút lời nói Liền chuẩn bị cùng tẩu tử khúc oánh nói chuyện Không nghĩ tới đụng tới Ngọc Thi đưa rượu lại đây Ngọc Thi định rồi sang năm 8 tháng ngày lành Nàng là ngũ phòng con vợ cả Cũng là phải gả nhập tôn thất Nghe nói của hồi môn cũng không ít Khúc oánh khách khí nói Không câu nệ làm vị nào hà nhân đưa tới chính là Hà tất làm 11 một mội tự mình đi một chuyến Ngọc Thi lại là treo lên kia vạn năm bất biến tươi cười ta nghĩ chúng ta hai nhà chủ gần dễ đi cầm lại đây Không biết thất tỷ tỷ cũng đã trở lại Như thế nào không đi ta chỗ đó ngồi ngồi Ngươi này không phải lại đây sao Vừa Vặn, mau tới cùng nhau trò chuyện đi Kỳ thật Ngọc Đồng không thích Ngọc Thi Chủ yếu là cảm thấy nàng lòng già quá sâu Lại có điểm ai cũng không đắc tội Có chuyện tốt lại thượng loại người này Gặp được sự tình nửa điểm trách nhiệm không chịu gánh Ngầm động tác nhỏ đặc biệt nhiều Ngọc Thi đem tiểu bầu rượu buông, rất là quan tâm hỏi Ngọc Đồng, còn không có hỏi thất tỷ hiện giờ qua thế nào. Cũng không tệ lắm đi. Hảo cùng không hảo nàng cũng không cần thiết nói cho. Người ngoài nghe, Ngọc Thi lượt ngồi trong chốc lát mới đi. Khúc oánh làm người bày đồ ăn, chị dâu em chồng hai người đối với ăn. Khúc oánh quan tâm hỏi Ngọc Đồng, người ở vương phủ nhưng quá thói quen. Đối mặt biểu tỷ kiêm tẩu tử, Ngọc Đồng tự nhiên nói ra trong lòng lời nói. So với ở nhà khẳng định là không thói quen Bất quá Còn hảo thế tử người cũng hảo Mẫu phi cũng không tồi Khúc oánh rốt cuộc không phải nàng nương Mặc dù nói lời thật lòng cũng muốn tàng một nửa Lộ một nửa Hơn nữa bằng khúc oánh tính tình về sau Muốn cho nàng giúp nàng suốt đầu cũng khó Nàng cũng không cần thiết cùng nàng nói Này liền hảo Mội muội ăn chút cái này Ca ca ngươi cũng thích ăn cái này Ngươi cũng ăn nhiều một chút Khúc oánh giúp nàng gấp đồ ăn Kỳ thật nàng cũng không có gì tốt kiến nghị cấp cô em chồng, nàng chính mình ở khúc thị trước mặt cũng không ăn cái gì đau khổ, rốt cuộc khúc thị là nàng thân cô cô, Ngọc Đồng tuy rằng tính tình đại, người cũng cường thế, đối nàng còn tính tôn trọng, đến nỗi trượng phu càng là săn sóc ôn tồn, ở nhà ăn xong một bữa cơm, Ngọc Đồng mới quý trọng cảm giác cái gì kêu ở nhà mẹ đẻ là khách nhân, ở nhà chồng là người ngoài tâm tình, Ngọc Đồng chân trước mới vừa đi. Sau lưng Ngọc Giai lại đây phát hiện tỷ tỷ đi rồi, tức khắc có chút mất mát, nàng oán trách chính mình, đều là ta không tốt, tỷ tỷ tới một chỗ, ta cũng không như thế nào bồi nàng. Nàng hiểu lắm tỷ tỷ tính cách, vô luận lúc. Này lại hảo, nhưng đối phương nếu không làm ra bằng nhau đáp lại, tỷ tỷ ngày sau khẳng định cũng phai nhạt. Đối đãi Ngọc Giai như vậy ngây thơ không có gì uy hiếp tính ở chung lại thực thoải mái tiểu cô nương, khúc oánh không khỏi nhiều lời vài câu. Tỷ tỷ ngươi rốt cuộc cũng là người ta con dâu Khẳng định không thể lưu tại nhà mẹ đẻ lâu rồi Ngươi cũng đừng lo lắng Đến lúc đó ngươi lấy chồng Tỷ tỷ ngươi còn sẽ trở về Cũng không biết tỷ tỷ ở vương phủ quá như thế nào Các nàng ra nguyên bản vừa ý 8 tỷ Chính là đến bây giờ nhị bá mẫu đều đôi chúng ta lạnh lùng chừng mắt Ai? Khúc oánh lại không thế nào lo lắng Lời này cũng không thể cùng Ngọc Giai nói Nhân ra là thân tỷ muội Nàng chỉ là cái tẩu tử Làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự là được Tới rồi cuối năm tín quận vương phủ cũng công việc lưu bù lên Thôn trang thượng lại đây thỉnh an người Hoặc là tín quận vương phủ dòng bên mỗi người đều lại đây thỉnh an Ư gì có thể ở Trong phủ ôm điểm sự tình hoặc là chuẩn bị do thu Còn có chính là cùng mới tới tín quận vương phủ đương ra nữ chủ nhân nhận thức một chút Nguyên bản năm rồi chỉ có tín quận vương phi một người ứng phó Năm nay nàng tuy rằng không nghĩ con dâu ra tới quản sự Nhưng cũng muốn mang theo trên người, cho nên trước tiên một ngày dặn dò nói, các nàng cầu ngươi sự tình gì hoặc là khóc than, ngươi chỉ lo làm các nàng tìm ta là được. Làm một cái vừa tới cô dâu mới, Ngọc Đồng cũng sẽ không ngốc khoe khoang chính mình, nàng cười đáp lại, đều nghe mẫu phi. Bởi vì Ngọc Giai hôn sự vừa mới xong xuôi, Ngọc Đồng lượt ngồi một chút liền đã trở lại, nàng mấy ngày nay có chút buồn ngủ, tinh thần đầu cũng không phải thực hào. Ngân hồng cô ý giúp nàng đem mạch Không đem ra tới Nói là mệt nhọc quá mức Khí huyết có điểm mệt Cũng là lúc này mới vào cửa tính toán đâu ra đấy Không đến 2 tháng Như thế nào liền có mang Ngày thứ hai nàng cùng triệu quần 2 Người cùng đi đến Triệu quần hiện giờ cũng nghỉ tắm gội Không cần đi nha môn Cho nên gửi thư quận vương phi nơi này ngồi xuống Cũng không tựa di vãng vội vã liền đi rồi Hắn xem ngọc đồng 2 mắt có điểm hồng Có tâm làm nàng đi nghỉ ngơi, rồi lại sợ mẫu phi nghe xong lại nói hắn hỏng rồi quy củ. Ngày sau đối Ngọc Đồng có khúc mắc cho nên lặng lặng uống trà, cũng không nhiều nói cái gì. Thẳng đến có dòng bên lại đây thỉnh an, hắn mới đi thư phòng, Ngọc Đồng cũng học chim. Khút giống nhau, theo tới trưởng bối phụng trà, cũng không nhiều nói một lời. Toàn nhân đã nhiều ngày thật sự là cảm thấy mệt. Trong tộc trưởng bối nhưng thật ra đối mới tơi thế tử phi quan cảm không tồi. Giống nhau lớn lên đẹp người luôn là ở nào đó địa phương sẽ làm nhân tâm sinh sung sướng, còn nữa không đoạt người nổi bật, nhìn qua còn rất là hiếu Thuận này cũng như vậy đủ rồi. Vội xong rồi một ngày, Ngọc Đồng mới vỗ vỗ chính mình có chút cứng đờ mặt, kẹp đồ ăn ăn mà. Không biết mùi vị gì ăn, Ngân Hồng đang muốn tiến lên nói cái gì đó, thấy triệu quần ở nàng vẫn là ngậm miệng, còn hảo triệu quần thương tiếc nàng hôm nay đứng một ngày không dễ dàng, cho nên không nháo nàng. Ngày thứ hai, tín quận vương phi lại nhận được trong cung ý chỉ, tiến cung bồi thái hậu nói chuyện, tự nhiên cũng muốn mang theo ngọc đồng qua đi. Sáng sớm thượng, đều vội vàng tìm thế tử phi trang phục, chỉ có ngân hồng ở ngọc đồng bên tai nói nói mấy câu, ngọc đồng. Cười khổ, ta như vậy cũng không có biện pháp không tiến cung. Tiến cung không phải việc nhỏ, chính mình cũng không bệnh, nàng quyết định hồi phủ sau lại chân chính thỉnh đại phu lại đây nhìn một cái, sắc trời đại lượng. Ngọc Đồng đã ở tín quận vương phi chỗ hầu hạ, trang điểm trải chuốt xong, mẹ chồng nàng dâu hai người mới cùng nhau tiến cung. Vào cửa cung, các nàng đi tới đi vào, Ngọc Đồng cảm thấy đã càng ngày càng không thoải mái. Tín quận vương phi vốn dĩ cười cùng. Tiểu thai dám trêu ghẹo, thấy con dâu sắc mặt trắng bẹp cũng khiếp sợ. Ngươi không sao chứ? Ngọc Đồng lắc đầu, chính là buồn nôn, không lớn thoải mái, phỏng chừng là buổi sáng ăn hỏng rồi bụng. Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào không còn sớm điểm nói. Tín Quận Vương phi nghĩ thật vất vả tiến cung bồi thái hậu nói chuyện, nàng như vậy chỉ sợ điện tiền thất nghi. Còn hảo Ngọc Đồng thân thể không tồi, vào phòng thỉnh an tòa hạ liền thoải mái nhiều, Tín Quận Vương phi ở. Hoàng thái hậu nơi này rất là cẩn thận, Quý phi cùng thuần phi ở chỗ này nhất nói thượng lời nói, Tam hoàng tử phi cũng ở một bên đánh biến cố, nhưng nơi này duy nhất siêu việt này ba người chính là Thái tử phi Viên thị. Nàng còn mang theo tiểu thái tôn lại đây, tiểu hài tử vừa lúc một tuổi, đúng là hiếu động thời điểm. Hoàng thái hậu cùng mọi người nói chuyện thời điểm còn muốn phân tâm nhìn hắn. Tiểu thái tôn chạy vội chạy vội đến Ngọc Đồng trước mặt lại bất động, viên thị. Trong lòng có chút khẩn trương, cấp thái tôn thỉnh an. Ngọc Đồng vội vàng cười đứng dậy, tiểu thái tôn cầm trong tay điểm tâm phóng Ngọc Đồng bên miệng, cho ngươi ăn. Hảo, cảm ơn ngài. Ngọc Đồng dùng tay cầm trụ. Cười tủm tìm nhìn nàng Thái tử phi kêu nàng Nguyên lang Lại đây nương nơi này Đừng xảo ngươi tẩu tử Tín quận vương cùng thái tử là cùng cái bối phật Ngọc đồng cùng triệu quần đều là thái tử con cháu bối Hoàng thái hậu giống như mới phát hiện ngọc đồng Nàng nói Ngươi đi theo ngươi bà bà lại đây Hồi thái hậu nương nương nói Là Ngọc đồng tiểu tâm trả lời nói Tam hoàng tử phi giống như mới phát hiện ngọc đồng nàng cùng Ngọc Đồng là đường tỉ mội lại không có gì tiếp xúc càng bởi vì tín quận vương không tỏ thái độ không thân cận tam hoàng tử các nàng cùng tín quận vương phủ quan hệ giống nhau, lúc ấy còn chuẩn bị làm Ngọc Kỳ gà đi tín quận vương phủ chính là vì mượn sức quan hệ không nghĩ tới bị thái tử phi quấy dày Ngọc Đồng bỗng nhiên nôn khan vài cái cũng không biết có phải hay không tiểu thái tôn cấp điểm tâm mùi hương có chút nghe chịu không nổi tam hoàng tử phi vội vàng nói tin vương thế tử phi có phải hay không thân mình không thoải mái, đem thái y mời đến nhìn xem, tín quận vương phi vội vàng chối từ, thái tử phi cười nói, ngươi đừng nói, nói không chừng là chuyện tốt, thuần phi mấy cái che miệng cười không ngừng, buổi sáng ngân hồng liền cùng ngọc đồng nói, nàng, trong lòng hiểu rõ, nguyên bản còn tưởng rằng buổi tối trở về tìm cái đại phu lại đây kiểm tra thực hư, không nghĩ tới tam hoàng tử phi trực tiếp làm thỉnh đại phu lại đây, Hoàng thái hậu nơi này triệu kiến, thái ý tới thực mau, tam hoàng tử phi bội ngọc đồng ở phòng trong xem bệnh, nàng đã là ngọc đồng đường tỷ, cũng là hoàng phi. Thất muội muội đừng quá lo lắng, mặc kệ nàng trước kia cùng tam hoàng tử phi cái này đường tỷ, có hay không cái gì tiếp xúc, hiện tại thoạt. Nhìn, vị này tam hoàng tử phi xác thật là cái chi kỷ người, khó trách tam hoàng tử gần nhất muốn xuất cung khai phủ, hoàng thượng ban hiền vương, tam hoàng tử phi cũng là hiền vương phi. Làm người thật sự là làm người cảm thấy thỏa đáng. Đa Tạ Hiền Vương phi quan tâm." Ngọc Đồng Liên Thanh tạ nói, thái y cách khăn lụa bắt mạch, một hồi lâu mới đến, "Chúc mừng ngài, ngài đây là có thai, chỉ là tháng quá thiển, yêu cầu hảo hảo an thai mới là." Ngọc Đồng trong lòng kỳ thật cũng không phải quá vui mừng, nàng biết ở cổ đại có cái hài tử bàng thân mới có thể đứng vững gót chân, chính là hoài hài tử quá trình hung hiểm vô cùng. Hiền vương phi đích trưởng tử 3 tuổi liền đã qua đời, còn hảo lại sinh cái hài tử, các nàng như vậy điều kiện, hài tử đều chết non thành như vậy, huống chi là nàng Nàng có thể hay không chăm sóc hảo tự mình hài tử đâu. Tín quận vương phi cùng hoàng thái hậu nói chuyện không dám phân tâm, trong lòng lại rất lo lắng, khó khăn. Thấy con dâu từ bên trong bạch mặt ra tới, nàng rất là thất vọng, chẳng lẽ là không tin tức, lại xem tam hoàng tử phi cười chúc mừng nàng, tin vương tẩu tử. Thế tử Phi có hỉ Quả thật là hảo phúc khí Tức khắc Hết thảy không mau tan thành mây khói Tín quận vương Phi tươi cười ngăn đều ngăn không được Nàng nhiều năm như vậy Cũng liền vì tín quận vương Phủ sinh triệu quần một cái nhi tử Nhiều ít cảm thấy thực xin lỗi tín quận vương Không nghĩ tới con dâu như vậy tranh Đua Mới vừa vào cửa liền có mang Quý Phi chỉ vào tín quận vương Phi nói Nhìn một cái Nàng phúc khí nhưng thật ra hảo Thuần Phi cũng cười duyên Trước kia tuyển tú liền biết thế tử Phi là cái phúc tướng, hiện giờ đảo thật là ứng nghiệm Nàng dung mạo vốn di chính là nhất đẳng nhất, lúc ấy còn sợ Trương ngọc đồng tiến cung. Này dung mạo khí chất dáng người đều ở nàng phía trên, đơn giản nàng bị hứa ở bên ngoài đi. Ít nhiều thái tôn, thần thiếp nói như thế nào thái tôn? Bỗng nhiên chạy đến nàng nơi này, nguyên lai like có cái này duyên cớ. Tín quận vương Phi tự nhiên muốn thổi phòng thái tử một mạch. Thái tử Phi cười nói. Tiểu hài tử đôi mắt nhất sáng trong, hắn ngày thường cũng không đánh như vậy. Nàng nói xong gắt gao túng chặt nhi tử, nàng sợ đây là hoàng lương một mộng. Đứa nhỏ này cùng kiếp trước Trương Ngọc Đồng sinh hài tử lớn lên giống nhau như đúc, cũng như là cùng thái tử một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Ngọc Đồng nhìn thoáng qua thái. Tôn, chỉ cảm thấy thân cận phi thường, nàng còn chưa từng có đối một cái hài tử có như vậy cảm giác mặc dù là đối chính mình thân chất nhi niệm thành cũng chính là giống nhau huyết thống thượng thân cật nhưng không giống đứa nhỏ này giống nhau nhìn đến liền muốn ôm ôm hắn nàng thầm nghĩ chẳng lẽ là ta hoài hài tử cho nên có mẫu tính nàng có thai sau tín quận vương phi ngồi không yên nếu không phải cố kỵ quy củ hận không thể thượng thủ đi đỡ con dâu thái hậu cũng không hảo lưu người vừa ra tới tín quận vương phi ánh mắt toàn bộ chăm chú vào ngọc đồng trên bụng Còn cô ý oán giật, ngươi đứa nhỏ này, chính là tuổi trẻ, này về sau không thoải mái nhất định đến thỉnh Thái Y lại đây xem. Đã biết, mẫu phi, Ngọc Đồng cũng không có gì tâm tình cùng bà bà rong dài. Triệu quần ở cửa cung chờ các nàng, thấy mẹ chồng nàng dâu hai người đều phát ngốc đi tới lộ, hắn cả kinh, tiến lên muốn đi đỡ tín quận Vương Phi. Lại quay đầu hỏi Ngọc Đồng, hôm nay ở trong cung không có gì sự đi, lại xem thê tử không phản ứng hắn. Tín quận Vương Phi cũng huy khai hắn tay, cẩn thận một chút, ngươi tức phụ có thân mình, ngươi đừng động tay động chân. Có thai, triệu quẩn nhìn về phía Ngọc Đồng, thấy người sau suy yếu cười cười. Hắn cùng tín quận Vương Phi giống nhau cao hứng, kia cao hứng chung còn mang theo điểm đắc ý, rốt cuộc một thành hôn không mấy ngày liền có hài tử. Đây là không phải chứng minh hắn hạt giống năng lực rất mạnh, có một loại nam nhân bí ẩn tự hào cảm, mặc dù là đỡ Ngọc Đồng lên xe ngựa, Hắn đều tự tay làm lấy, tín quận vương phi lên xe ngựa đều còn có điểm không thể tin được. Nguyên bản, nguyên bản nàng từ mỗi tử nơi đó không cẩn thận biết được ngọc đồng thể hàn, thủ thai khó khăn. Tính toán chờ một năm liền trực tiếp tiến cung giúp Nhi tử thỉnh chắc, phi, không nghĩ tới nàng thật sự như vậy tranh đua. Có con vợ cả ai còn muốn con vợ lẽ, đặc biệt là các nàng vương tước phủ đệ. Có con vợ lẽ đều không bảo hiểm, lý thân vương chính là không có con vợ cả. Chỉ có con vợ lẽ, hoàng thượng trực tiếp làm con nuôi nhi tử lục hoàng tử đoạt tước vị. Đến nỗi muội muội hoa thị cùng ngọc tình lời nói, tín quận vương phi cũng tỏ vẻ lý giải. Các nàng nguyên bản liền đối ngọc châu không thể gả vào nhà mình không cam lòng, tự nhiên sẽ nhiều hơn chửi bới. Chỉ là ngày sau tôn tử thật sự sinh hạ tới, liền phải thiếu cùng các nàng lui tới, vạn nhất những người này nổi. Lên ác ý, kia nàng tiểu tôn tôn làm sao bây giờ? Triệu quần đem nàng ôm vào trong ngực, hôm nay như thế nào phát hiện? Nhắc tới cái này Ngọc Đồng cũng cảm thấy đặc biệt thần kỳ, nàng an tâm ghé vào trượng phu trong lòng ngực, dường như còn không có phục hồi tinh thần lại. Là Thái Tôn, hắn đứng ở ta trước mặt, phải cho điểm tâm ta ăn, ta liền một chút buồn nôn, sau lại Thái Hậu Thỉnh Thái Y lại đây lúc này mới trần bệnh ra tới. Triệu quần nhẹ nhàng vỗ trong lòng ngực Ngọc Đồng, hắn bừng tỉnh đại ngộ, lại không dám động tác quá lớn. Ta đây muốn đưa phân tạ lễ đi Đông Cung. Bất quá, Đồng Nhi, thật không dám tin tưởng, ngươi trong bụng đã có cái tiểu hoa Nhi. Sinh Nhi dục nữ vốn là chuyện thường, đặc biệt là triệu quần cùng Ngọc Đồng quan hệ đặc xệt không được. Đây cũng là bọn họ ái kết tinh. Ngọc Đồng cũng vẻ mặt hướng tới, cũng không biết hài tử sẽ giống ai. Nếu là giống ngươi thì tốt rồi. Văn võ song toàn, ôn tổn lễ độ thật tốt. Khắp thiên. Hạ tay mới ba mẹ không biết có phải hay không đều là như thế này, đối với hài tử tràn ngập vô hạn mơ màng, ảo tưởng nhiều quá mức hiện thực. Đối với ngọc đồng bên người hà nhân tới nói đó chính là hạnh phúc tới quá đột nhiên, ngay cả xuân anh như vậy trước nay hỉ biết không giận với sắc người, đều dơ lên khóe miệng. Thực khoái mã xe tới rồi tín quận vương phủ, tín quận vương phi đỡ phủ diệp thủ hạ tới, phủ diệp hôm nay xuyên thực thuần tịnh, nàng vẫn luôn là sụp mi thuật. Mắt Một bàn tay đỡ lấy xe khung, cổ tay áo lộ ra nửa thanh cổ tay trắng nón, trong suốt phấn thấu. Tín quận Vương Phi mới vừa xuống xe ngựa, nhìn đến Ngọc Đồng dâm lên ghế xuống xe. Hai tay làm ra hộ vệ động tác, chậm một chút, ngươi chậm một chút hạ. Này khác biệt đãi ngộ làm Ngọc Đồng cái này đương sự đều cảm thấy không lớn thích ứng. Nàng cảm thấy chính mình vẫn là thích ứng cái kia đối chính mình khách khí sơ đạm điểm bà bà. Cái này bà bà quá nhiệt tình. Mẫu Phi, ta tiểu tâm đâu? Tín quận vương phi lại bất mãn, ngươi lại là đầu một thai, ngươi nào biết đâu rằng cái gì? Ta đi nội vụ phủ lại chọn cái mama ma lại đây, hảo, hảo ở bên cạnh ngươi hầu hạ. Đối bà bà như vậy quá độ quan tâm, nàng cũng chỉ có thể chịu chứ. Quy củ cũng không cần đứng, bởi vì Tín quận vương phi tự mình an bài Ngọc Đồng ngồi nàng bên cạnh, liền Triệu Lăng đều phải sang bên đứng. Lần này từ ngân hồng chia thức ăn, đáng tiếc Ngọc Đồng ăn uống giống nhau. Ăn không vô, nhiều ít, vốn di ăn tết thôn trang thượng tặng rất nhiều chim quý hiếm tẩu thú hoặc là các loại ăn ngon, không chỉ có tín quận vương phi chú ý, liền triệu quần cũng thực mau lưu ý thực mau, không hợp ăn uống sao, muốn ăn cái gì, thật sự là làm người thụ sủng nhược kinh, Ngọc Đồng lắc đầu, không có việc gì, ta uống điểm cháo là được. Bọn họ đối nàng quá hảo, nói đúng ra là đối nàng trong bụng hài tử thật tốt quá, Ngọc Đồng có trong lòng áp lực. Nàng trở về phòng sau dậu dĩ, không vui đem trong lòng nói nói cho triệu quần, nhưng thật ra làm triệu quần không biết nên khóc hay cười. Đối với ngươi hảo còn không tốt, ngày thường chạm quy củ chạm chân đau, hiện tại không cần chạm còn không tốt. Nói xong xem ngọc đồng lại là kia phúc héo héo bộ dáng hắn hống nàng, kỳ thật đây cũng là chúng ta cả nhà đại hỷ sự, ngươi cũng biết ta ở nhà đứng hàng thứ sáu đi, lúc trước vương phi liền sinh năm cái nhi tử cũng chưa giữ được. Sinh ta cuối cùng một cái ca Ca thời điểm khó sinh Sau lại tiếp ta mẫu phi qua phủ Phía trước sinh cũng là hai cái cô nương Dòng bên vương thúc chỉ kém không tới cửa nhập phủ Muốn ta ra đuổi ra môn Cho nên ngươi có thân mình Các nàng đây là cực kỳ cao hứng Có hài tử nàng cùng triệu quần Quan hệ quả thực thân cận rất nhiều Trước kia triệu quần đều sẽ không nói này đó sự tình trong nhà Ngọc đồng ra vẻ bừng tỉnh Thì ra là thế ta thật là rất muốn sinh cái chúng ta cộng đồng bảo bảo, mỗi ngày. Ngươi cho hắn niệm thư, ta cho hắn đọc thơ, thật là tốt biết bao. Triệu quần ôm chặt nàng, đồng nhi, ngươi thật là ta, linh hồn bạn lữ cái này từ nhi ở cổ đại còn không có, hắn câu nói kế tiếp chưa nói xuất khẩu. Đương nhiên, có thân mình, tín quận vương phi yêu cầu hai người phân phòng ngủ. Ngọc đồng hàm oán nhìn thoáng qua triệu quần, triệu quần vội vàng nói, có ta ở đây còn có thể chiếu cố nàng. Tín Quận Vương mặc kệ Nhi Tử phòng trung sự, nhưng đối tôn tử xem thử. Trọng, hắn nghi nghi liền nói, làm quận nhi bọn họ chủ cùng nhau cũng hảo, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nếu Tín Quận Vương lên tiếng, Tín Quận Vương phi cũng không hảo lại nói. Ngọc Đồng có hỷ sự tình tạm thời còn không có đối ngoại công bố, Tín Quận Vương cũng tưởng chờ nàng ngồi ổn thai lại nói, bất quá nếu Tam hoàng tử phi đã biết, tự nhiên nói cho người nhà. Trên cơ bản an bình hậu phủ người đều đã biết, đầu tiên tới là khúc hoánh, nàng làm tẩu tử, không tới đều không thể. Nào nói nổi, nàng cũng vì ngọc đồng cao hứng, ca ca ngươi một biết liền thúc dục ta lại đây, ta nghĩ vừa lúc vào đông, ta mang theo chút đồ bổ lại đây, ngươi ngày thường hầm ăn cũng hảo. Đa tạ tẩu tử quan tâm, niệm thành cùng ca ca tốt không? Khúc oánh cười nói, ngươi đừng nhọc lòng bọn họ, bọn họ đều hảo đâu. Mội mội tuy nói ở vương phủ ngàn hảo vạn tốt, nhưng nếu là có không tiện tay, cứ việc phân phó người đi tìm ta. Nàng nói xong còn quan sát một chút ngọc đồng. Bên người hầu hạ người, cơ hồ mỗi người đều nín thở ngưng thần. Phi thường thủ quy củ đứng ở một bên, nàng tâm tắc bảo lạ. Làm phiền tẩu tử, ngươi còn có cả gia đình muốn cố, có rảnh tẩu tử thường tới là được. Tử riêng thấu thú nói, cứu nãi nãi không biết, từ chúng ta thế tử phi có hỷ sau. Trong phủ vương phi cùng thế tử đều mau đem chúng ta thế tử phi cung đi lên. Cũng may chúng ta thế tử phi luôn luôn khiêm tốn, cũng không yêu cầu cái gì, đều nói chúng ta thế tử phi nhất. Thức đại thể, Ngọc Đồng chỉ vào tử riêng nói, nàng cái này nha đầu nhất phù hoa. Nhưng này đó đánh giá vẫn phải có, khúc oánh cũng không biết cô em chồng người này là như thế nào đối nào đó ích lợi hoàn toàn không động tâm. Theo đạo lý tới nói hoài hài tử, đưa ra rất nhiều yêu cầu nhà chồng đều sẽ nhận lời. Nhưng nhà mình cái này cô em chồng hoàn toàn một bộ lù lù bất động bộ dáng. Chính là nàng thực biết đúng mực, sẽ không đi nhiều muốn cái gì, chỉ cần đem chính mình sự. Tình cũng cố hảo là được. Khúc Oanh cũng khen nói, ca ca ngươi cũng nói ngươi là cái hiểu chuyện người, ta vừa thấy quả nhiên là như thế. Nói xong Ngọc Đồng có thai sự tình, Khúc Hoánh cũng khó tránh khỏi nói chút trong nhà sự. Ngọc Phượng hiện nay chính là quá không được tốt, nàng nương phía trước vì sủng nàng. Mỗi ngày nói nàng thân mình không thoải mái Không biết như thế nào mà nhân ra bên ngoài Người đều biết nàng thân mình không tốt Vì thế tứ thẩm nhưng sốt ruột Nàng cũng không thích tứ phòng Bất quá nàng biết Ngọc Đồng càng chán ghét tứ phòng Cho nên nói chút tứ phòng không tốt sự tình Không nghĩ tới Ngọc Đồng thở dài Nếu không phải bởi vì tứ phòng Lương cửu cũng sẽ không bị biếm quan Khúc oánh cho rằng Ngọc Đồng mệt mỏi Chuẩn bị cáo từ Người này mới vừa hoài thượng hài tử Muốn nghỉ ngơi nhiều ta cũng không nhiều lắm quấy dày, chờ thêm mấy ngày ngươi trở về chúng ta nói nữa. Này lập tức muốn ăn tết, nàng sơ nhị còn phải. Về nhà mẹ đẻ, tự nhiên lại có thể cùng người trong nhà thấy mặt. Khúc oánh đi rồi, Ngọc Đồng lại đến trên giường đi nghỉ ngơi. Lại nói An Bình Hậu Phủ Đại Phòng Lý Thị cùng Lão Thái Thái đều tặng dược liệu lại đây. Nhị Phòng Ngọc Tình lại lắc đầu, nàng chém đinh chặt sắt cùng Hoa Thị nói. Nương, Ngọc Đồng là tuyệt đối hoài không được hài tử, lúc ấy ta là nhìn nàng uống xong đi, như thế nào liền, hoa thị trột già nói, ngươi nói nhỏ chút, vạn nhất làm người nghe thấy được. Làm sao bây giờ? Đặc biệt là nàng tỷ tỉ, tỉ nếu là nghe được nửa điểm tiếng gió, về sau như thế nào còn sẽ giúp nàng? Nàng hiện tại sở dĩ có thể diện, còn không đều là có làm vương phi tỷ tỉ, tỉ chống lưng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngọc Tình thật sự là tưởng không rõ. Lúc này, luôn luôn ở trưởng nữ Ngọc Tình trước mặt mềm yếu Hoa Thị lại ngạnh lên, nàng hai tay đem Ngọc Tình ân xuống đi ngồi, ngươi ngày sau không được nhắc lại chuyện này, chuyện này nếu là bị ngươi gì. Biết chúng ta đều không có ngày lành quá, không bao giờ hứa đề, có nghe hay không? Ngọc Tình bị khiếp sợ, nương, ngài đây là... Hoa Thị Phục lại rơi chậm lại thanh âm, bất đắc gì nói, lão thái thái sai mắt không thấy thân mình liền không hảo. Chúng ta phân ra sợ cũng không có mấy năm Kia hai cái con vợ lẽ tức phụ lại bất hiếu kính ta Ta còn chỉ vào ngươi gì cùng ta chống lưng Nàng nếu là biết chúng ta âm thầm tàn hại vương phủ con nối dõi ừ. Ngươi cảm thấy nàng sẽ như thế Nào đôi chúng ta Ngọc tình ngạnh bẻ Ai làm Ngọc Châu không biết cố gắng Ta đây là vì ai tính toán Phàm là Ngọc Châu thượng điểm tâm Ta cũng sẽ không ra tay Cái này đại nữ nhi hành sự luôn luôn tàn nhẫn Hoa thị nội tâm đều có chút sợ hãi nàng. Thấy nàng lại nói Ngọc Châu. Hoa thị nhưng nhìn không nổi. Ngọc Châu hiện nay quá không tồi. Lý cô ra trong lòng tuy rằng lúc đầu cái kia tiện nhân. Nhưng cùng chúng ta Ngọc Châu cũng là tôn trọng nhau như khách. Nàng làm như Vậy chính thất phu nhân. Tổng so đi làm thiếp cường. Hải đường hình thức mỹ nhân trên giường. Ngọc Đồng đang nằm ở mặt trên. Nàng xem Xuân Anh bận rộn trong ngoài. Nàng hô một tiếng. Xuân Anh, ngươi lại đây. Ta có việc cùng ngươi nói, Xuân Anh thấy rõ là chuyện gì, lại vẫn là làm bộ không biết lại đây, Ngọc Đồng cười nói, trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, nguyên bản nói ngươi lại đây vương phủ liền làm chuyện của ngươi, không từng tưởng ta. Thân mình không lớn phương tiện, vương mụ mụ hôm qua chọn vài người, ngươi nhìn xem ai càng thích hợp, vương phủ bình an nhưng thật ra không tồi, bất quá Ngọc Đồng cũng không dám tùy tiện khai cái này khẩu. Chỉ từ chính mình thị tì mấy cái tiểu tử, tuyển cơ linh xứng nàng. Xuân Anh miệng xưng, không dám, nhưng bằng chủ tử làm chủ. Ngọc Đồng xua xua tay, lời nói không phải nói như vậy. Nam sợ chọn sai nghề, nữ sợ gà sai chồng. Đây là ngươi cả đời đại sự, chúng ta lại há có. Thể bằng chính mình yêu thích tới. Không từng tưởng Xuân Anh vẫn là làm Ngọc Đồng chọn lựa. Cái này Ngọc Đồng cũng không hảo nói nữa, nàng liền thả cái phong đi ra ngoài. Không nghĩ tới muốn cưới Xuân Anh người rất nhiều Ngay cả hoa ma ma cháu trai cũng tới trộn lẫn một chân Triệu quần vào cửa cũng nói Ngươi ở vì Xuân Anh chọn nam nhân đâu Đúng vậy Triệu quần buồn cười nói Nhưng thật ra có có sẵn như vậy một người Là ta bên người bình an Hắn còn tuổi nhỏ liền Đến ta bên người Hiện tại tuổi cũng không nhỏ Vẫn là đánh quang côn Ta cũng quái thực xin lỗi hắn Hắn lại cầu đến ta nơi này Cho nên ngươi xem, nếu là có thể đem Xuân Anh đính hôn cấp Bình An Đảo cũng không tồi, hai người tuy các vì này chủ, tóm lại vẫn là vì thế tử phu thê. Hơn nữa Bình An là vương phủ người hậu, ở trong phủ cũng là cành lá tốt tươi, làm người cũng cơ linh. Ngọc Đồng lập tức liền nói, đã là ngươi nói chuẩn là không sai, chính là cưới nhà của chúng ta. Xuân Anh cũng không thể tay không a. Triệu Quần cười nói, này ngươi yên tâm. Hắn để dành tiền cưới vợ chính là tồn thật nhiều năm. Xuân Anh sự tình định rồi, mọi người đều tới cùng nàng chúc mừng. Rốt cuộc nàng là ngọc đồng bên người đại A đầu, rất có thể diện. Quận vương phủ nơi đó đều thưởng bạc. Xuân Anh cũng ở mọi người chúc phúc dưới gả cho bình an. Bình an họ ngô, cho nên đại gia xưng nàng vì ngô bình an ra. Nàng vẫn là trầm mặc ôn nhu cẩn thận tuy rằng trải lên. Tóc, chính là cùng trước kia cái kia Xuân Anh không có gì biến hóa. Chỉ là trong mắt biểu tình càng thêm ôn nhu, ngọc đồng nhìn cũng yên tâm, phù cử nhìn cũng nóng vội, các nàng tuổi cũng không nhỏ, đúng là thu phòng hảo thời điểm, nếu là bỏ lỡ, về sau còn không được tùy tiện kéo xuống xứng cái tiểu tử, cả đời làm hạ nhân. Vì thế, nàng bắt đầu trang điểm khởi chính mình tới, ban đầu vương phủ tuổi trẻ nha đầu đều là đỏ tươi hoặc là màu xanh non áo ngoài, bên trong có tuyết, trắng váy, quả nhiên là tươi mới nhiều nước, nàng còn không thỏa mãn. Ở bên trong tuyết trắng dao lãnh áo, nàng đem cổ áo kéo thấp một biết trên người mùi hương trọng chút, khăn tay từ từ tổ lùa đổi thành quất hoàng sắc xa lùa. Người khác có lẽ không có chú ý tới, phủ dung lại cái thứ nhất chú ý tới, nàng buồn tính toán hướng bên trái đi hoa ma ma chỗ cuối cùng dừng lại bước chân, đi đông phòng sau lại đi hoa mụ mụ nơi đó. Hoa mụ mụ thấy phủ dung lại đây, nàng hít mắt nói, như thế nào ngươi lại đây? Vương Phi không phải nói cho các ngươi không cần lại qua đây Tuy là như thế Nhưng ta tới không phải nói trong phòng sự tình Nói chính là phù cử sự Hoa mụ mụ nhướng mày Nga, sự tình gì Phù dung khẽ cắn môi liền nói Hoa mụ mụ đầu tiên là trấn an phù dung vài câu Lại cùng phù dung nói Ta sẽ xét nói cho vương Phi Ngươi trước đi xuống đi Nếu là có việc Ta lại tìm ngươi Là hoa mụ mụ Phù Dung vẻ mặt như chút được gánh nặng biểu. Tình, Phù Dung vừa đi, hoa mụ mụ thỉnh Phù Diệp lại đây, Phù Diệp vào cửa tới, di váng kia trở thành thật chất phát bộ dáng hoàn toàn không giống nhau, nàng trong miệng thở nhẹ, mẹ nuôi, tìm ta tới làm cái gì? Hoa mụ mụ từ ái nhìn nàng, con của ta, ngươi chuyện tốt liền nhanh. Nói xong lại đem Phù cử sự tình nói, nàng nói, nói lý lẽ cái này tiểu đệ tử như vậy lãng, Chúng ta chỉ cần làm nàng cùng thế tử phi đối thượng liền hảo. Ban đầu chương thị vào cửa nơm nớp lo sợ. Gần nhất có điểm tự tin còn không phải bởi vì hoài hài tử, nếu là hài tử không có, phù diệp làm thông phòng chẳng phải là hai hạ thỏa đáng Phù diệp lắc đầu, thế tử phi cũng không phải là người bình thường, nàng kia trong phòng ta ngày thường đi đưa cái đồ vật đều không được tiến vào nội thất, huống chi là phù cử cái kia tiểu đệ tử. Còn nữa thế tử đối thế tử phi nhưng thực sự không tồi. Chúng ta lại như thế nào làm các nàng đấu lên? Người này tâm lớn, tự nhiên sẽ làm ra. Một ít chính mình cũng không biết sự tình. Chúng ta đây muốn làm cái gì sao? Phù Diệp hỏi, hoa mụ mụ nhấp môi cười. Chúng ta cái gì đều không cần làm, chỉ cần nói cho Vương Phi là được. Nàng làm tín quận Vương Phi tín nhiệm nhất người. Tự nhiên biết trong phủ hiện dơ nhất coi trọng chính là Thế tử Phi Bụng. Nếu là thật sự làm nàng sảy thai, kia đương nhiên càng tốt. Cho dù thế tử phi cuối cùng không có việc gì, khá vậy sẽ chọc phải nhàn ngôn toái ngữ. Phù Diệp đi rồi. Lúc sau, hoa mụ mụ đi Phù Chi nơi đó, nàng mấy năm nay dần dần tuổi tác lớn. Phù Chi bắt đầu quản sự tình càng ngày càng nhiều. Nàng làm để bạt hai cái nha đầu quản sự mụ mụ, người vẫn là phi thường có mặt mũi. Đó là liền Phù Chi cũng không dám chậm chế. Nàng cười thỉnh hoa mụ mụ ngồi xuống. Ngài lão nhân ra đây là tới có cái gì phân phó. Ta không có gì phân phó, chính là đến xem ngươi. Ngươi cùng phù diệp một khối đề đại A đầu, đảo mắt cũng có đã nhiều năm, ta tinh thần. Càng thêm vô dụng, đến lúc đó sợ là còn phải ngươi được việc một ít hoa mụ mụ cố ý thở dài. Nàng cũng thực trung tâm, nếu không phải như vậy trung tâm, chỉ sợ cũng sẽ không vẫn luôn đã chịu trọng dụng. Khả nhân đều là sẽ biến, nàng hiện tại như cũ đối tín quận vương phi trung tâm. Nhưng đối với chính mình quyền lợi lại càng thêm để ý Đặc biệt là thế tử phi vào cửa sau nàng Loại cảm giác này liền càng thêm mãnh liệt Thế tử phi người này dị thường thông minh Nếu là không Trước một bước chuẩn bị sẵn sàng Ngày sau trên tay nàng sở hữu quyền lợi đều phải thả ra đi Nghĩ nghĩ nàng vẫn là đi vào tín quận vương phi trong phòng Buổi tối bãi cơm Tín quận vương phi săn sóc con dâu làm nàng ở trong phòng ăn Triệu quần buông nâng lên thư Cùng ngọc đồng cùng nhau ăn cơm Trên bàn có một ít bổ dưỡng hầm phẩm, Ngọc Đồng nhíu mày, lại cùng triệu quần làm nũng, cái này ta liền uống một ngụm, khác đều không uống, này chén keo bong bóng cá ngươi đến, uống lên, triệu quần lại tự mình giúp nàng thịnh canh, Ngọc Đồng kiểu thanh kiểu khí nói, vậy ngươi uy ta, hảo, ta uy ngươi, bất quá ta trước nay không uy hơn người A. Ngọc Đồng vẫy lui nha đầu, hưởng thụ hai người ngọt ngào thời gian, Cứ việc hai người cùng chung chăn gối, triệu quần nhẫn vất vả, cũng dần dần cảm thấy đáng giá. Hai người bọn họ ăn xong cơm chiều, đang chuẩn bị đi ra ngoài đi một chút tản bộ, lại thấy phủ cử đã đi tới, nàng buông xuống đầu, lộ ra thiếu. Nữ nó đủ nhiều nước dáng người, ở ngọc đồng trước mặt quỳ thỉnh an. Ngươi đứng lên đi, đã chế thế này, ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi. Lúc này phủ cử thượng thực ngoan ngoán, nếu không phải hôm nay phủ dung tới nói cho nàng nghe. Nàng căn bản liền không biết phù cử thế nhưng chuẩn bị ra tay, nghĩ đến nàng cũng không phải giống nhau nha đầu, nam nhân lâu khoáng tự nhiên sẽ động tâm, lúc này là nam nhân ý chí nhất bạc nhược thời điểm, đáng tiếc nàng gọi lộn số bản tính, triệu quần cũng không phải giống nhau nam nhân, ngọc đồng cũng không phải kia chờ hiền huệ người, bên ngoài thời tiết lạnh căm căm, triệu quần sam nàng cùng nhau đi, hắn nhỏ giọng ở ngọc đồng bên tai nói, Hôm nay mẫu phi cùng ta nói muốn hay không đem phủ diệp cho ta, ta nói không cần, tựa như ngươi nói các nàng chưa chắc là thiệt tình ái mộ ta, kỳ thật chính là vì tự mình. ân Ngọc Đồng Kinh Hỷ Trung lại mang theo kinh ngạc, như thế nào ngươi nói không cần đâu, mẫu phi chưa? Nói ngươi à, cái này niên đại hiếu thuận thể hiện ở các phương diện, vì thể hiện chính mình là đại hiếu tử, hảo những người này vì mẹ ruột còn hưu thế đều không ít, triệu quần thế nhưng trực tiếp cự tuyệt. Triệu quần nói chuyện luôn là như vậy thong rong, ở trong đêm tối mặc dù mỉm cười đều cảm giác cả người ở phát quang phát lượng, hắn đỡ lấy Ngọc Đồng, dùng một loại hai người đều nghe được đến thanh âm nói, đồng nhi, ta không cần người khác, không đợi Ngọc Đồng tới kỳ, cảm động, lại nghe hắn ở bên tay nói, dù sao cũng phương tiện, bọn họ phu thê đều tuổi trẻ, Ngọc Đồng cũng cho rằng khả năng muốn chịu đựng nàng sinh xong hài từ hai người mới có thể thân cận Không nghĩ tới kỳ thật thời gian mang thai là được, nàng đem cái này nói cho Triệu Quần. Triệu Quần lại thần thần bí bí đi tìm Triệu Thịnh, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng hắn nguyện ý ngao lâu như vậy, chính là có thể cùng thê tử thân cận hắn càng cao hứng. Ngọc đồng lại, hỏi Phù Diệp, kia Phù Diệp làm sao bây giờ? Ta phản phất nghe mẫu phi nói, muốn đem nàng đính hôn cấp hoa mụ mụ cháu trai tiểu quan quản sự, này không phải khá tốt sao? Triệu Quần nghịch ngợm cười. Ngọc Đồng vỗ vỗ bờ vai của hắn, tiểu tử ngươi cái gì đều biết à. Nàng không phải ngốc tử, lúc ấy tín quận vương phi tuy rằng nói là Phù Dung cùng Phù Cứ mật báo, nhưng nàng hỏi Phù Dung sau mới biết được nguyên lai là hoa mụ mụ pha dối, cuối cùng nàng quan sát mấy ngày phát. Hiện Phù Diệp cùng hoa mụ mụ quan hệ đó là tu thân tế gia trị quốc bình thiên hạ, nếu là trong nhà đều rối loạn, ta còn như thế nào đi ra ngoài làm sự tình tốt. Khi còn nhỏ hắn liền nghe nói qua dự vương phủ thế tử chính là bởi vì hạ nhân sẵng bậy Cho nên thành niên không cử, dự vương phủ đều tuyệt tự Hiện nay đồng nhi như vậy hợp hắn tâm ý Hắn vì cái gì muốn lại đi tìm những cái đó vô vị người Hắn lại không phải sắc chung quỷ đói Một cái nha đầu mà thôi, thật đúng là Đem chính mình đương cá nhân Tả ra ở đại tuyết thiên khai thưởng mai Yến. Riêng thỉnh tín quận vương phủ người đi Tín Quận Vương phi xem con dâu vừa lúc mãn 3 tháng, thai cũng ổn, nàng cũng muốn cho con dâu đi tà gia lộ diện, lấy hiện tín Quận Vương trong phủ Hà Hòa thuật. còn có một khác trọng ý tứ, cũng là hy vọng con dâu đánh hòa giải gì đó. Rốt cuộc nữ nhi hôm nay không thể nói quá nhiều nói, thân phận của nàng cùng bối phận rốt cuộc cũng rất cao, lúc này liền dựa con dâu lên sân khấu, khả năng liền Tín Quận Vương phi đều không có ý thức được chính mình bắt đầu chậm rãi tín nhiệm khởi Ngọc Đồng. Đi theo tín quận vương phi bên người đại A đầu đều là phù tự bối, trong đó đương thuộc phù chi cùng phù diệp nhất chịu coi trọng, lại hoa mụ mụ cũng là tín quận vương phi tín nhiệm lão nhân. Vương mụ mụ đỡ ngọc đồng lên xe ngựa, nàng châm trà thời điểm lại không cẩn thận đem nước trà hát ở phù diệp trên người, ngọc đồng vội vàng nói. Ai u, không năng đi, muốn hay không đi đổi thân siêm y? Phù diệp ngược lại cúi đầu nhận sai, đều là nô tì không phải, vào đông siêm y hậu không có gì đáng ngại, vương mụ mụ vội vàng cùng phù diệp xin lỗi, là ta lão bà tử chân tay vụng về, nguyên bản hôm nay là xuân anh lại đây, cố tình nàng hôm nay có chút cảm mạo, liền làm ta lão bà tử lại đây, nhưng không, này liền náo loạn chê cười, ngọc đồng nói tiếp, ta nơi này có chuyên trị bị phỏng thuốc dán vương mụ mụ, ngươi, giúp phù diệp cô nương đổ đi, như vậy cũng có vẻ ngươi thành tâm, tín quận vương phi nói, Các ngươi đi bên ngoài đồ, đừng huân thế tử phi. Phù Diệp không cam lòng, rồi lại làm yên lặng trạng cùng vương mụ mụ xuống xe ngựa ở bên ngoài mặt khác một chiếc hạ nhân ngồi. Bên trên còn có phù cử cùng hà kết ở chỗ này. Hà kết vẫn là trước sau như một thực nhiệt tình. Tiếp đón vương mụ mụ cùng Phù Diệp đi lên, mụ mụ. Các ngươi tơi bên trong ngồi, bên trong có chậu than tử, rất là ấm áp. Chậu than tử thực nhiệt, Phù Diệp lại trầm mặc. Nàng thường thường dùng chầm mặc ít lời đi che giấu chính mình chân thật ý đồ Hà kết cười như không cười nhìn phù cừ Ngươi ra bên ngoài biên ngồi một chút À nhân ra phù diệp muốn ngồi Về sau bảo không chuẩn Phù cừ nguyên bản là cảm thấy không có gì Hiện tại xem vương mụ mụ cùng hà kết đều đối phù diệp thực khách khí Nàng liền rất mẫn cảm Bảo không chuẩn cái gì Chẳng lẽ quận vương phi muốn đem phù diệp phái Lại đây hầu hạ thế tử Kia cũng không thể đủ A, Thế tử Phi sẽ không đồng ý đi. Nhưng thế tử Phi lại lợi hại, cũng lợi hại bất quá quận vương Phi A. Hảo, vương mụ mụ giúp Phù Diệp đem tay áo buông xuống. Nàng lôi kéo Phù Diệp tay rong dài, đã sớm biết Phù Diệp cô nương là cái mỹ nhân. Hiện nay như vậy xem quả thực như thế, làm khó chúng ta thế tử Phi cũng là cực kỳ thích ngươi. Còn không có biết rõ ràng tình huống Phù Diệp vẫn là thật cẩn thận, thế tử Phi quá khen. Xe... Ngựa bắt đầu đi rồi lên, hai chú hương công phu liền đến tả ra, phù dung kéo phù cử ở phía sau đi tới, phù cử nhỏ giọng đối phù dung nói, mới vừa rồi hạ kết nói cái kia lời nói là có ý tứ gì. Phù dung có chút kinh ngạc nói, ngươi thế nhưng không biết sao, phù diệp thực mau chính là chúng ta nửa cái chủ tử, nàng nguyên bản chính là cùng thế tử chuẩn bị thông phòng, người cũng thành thật, cũng đến thế tử phi yêu thích, ta xem liền mấy ngày nay sự tình. lời này thật sự Phù cử không tin, phù dung biếu môi, toàn phù đều biết đến sự tình, ta như thế nào sẽ không biết, ta xem chúng ta tuổi cũng lớn, đánh giá cũng muốn thả ra đi, cho nên việc này cùng chúng ta không quan hệ, ngươi cũng đừng lúc kinh lúc giống, này không phải thực bình thường sự tình sao, thế tử phi hiện giờ lớn bụng không thể hầu hạ thế tử, phù diệp tới không phải hết sức bình thường sao, nàng nói xong xem phù cử biểu tình, trong lòng may mắn, còn hảo nàng đầu phục thế tử phi phù cử à phù cử, muốn trách thì trách chính ngươi không tự trọng, mỗi ngày nghĩ câu dẫn thế tử, chế tạo ngẫu nhiên gặp được, ngươi cũng không nghĩ, phàm là thế tử nhiều xem ngươi liếc mắt một cái ta cũng sẽ không ra tay, chỉ tiếc thế tử đối với ngươi không hề tình yêu nam nữ, nàng lại xem phía trước đi tới phù diệp, thập phần khinh thường, ám đạo, ngày thường nhưng thật ra trang nghiêm trang, còn không phải nghi thượng cột làm thiếp, lúc trước đã bị hoa mụ mụ hố, làm nàng, phủ cử hai người ăn liên lụy hiện nay còn muốn hại thế tử phi hư nàng vốn đang có điểm sợ hoa mụ mụ hiện tại lại không sợ thế tử phi tổng so Ph phủ muốn hảo đối với Ngọc Đồng Tơ nói đây là một chuyện nhỏ chỉ lo đem hạ nhân điều động thích đáng là được nên cấp không phải nàng So với bọn nha đầu tiểu đánh tiểu nháo hiển nhiên tà ra người khó đối phó nhiều Ngô Hưng tà ra chuyển thừa mấy trăm năm so đương ra hoàng chiều kéo dài thời gian còn trường. Tà ra, song tướng, thế hoạn nhà, nhà bọn họ tọa lạc với nội thành đông chỗ, tả ra hôm nay cửa chính mở rộng ra, tả ra đại thái thái cũng là giang nam danh sĩ đương nhiệm giang nam tổng đốc quan hạng chi nữ, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, nàng liền phải trở thành triệu lăng bà bà. tả đại thái thái sinh thanh lệ huyển chuyển, tuổi ước chừng cùng tín quận vương phi không sai biệt lắm đại, trang điểm lại không có chỗ nào là không tinh xảo Thậm chí một đôi mắt linh động làm người. Đình chú, cấp quận Vương Phi, Thế tử Phi thỉnh an. tả Đại Thái Thái tuy nói là nhất phẩm cáo mệnh, Nhưng quận Vương Phi cùng Ngọc Đồng đều thuộc về siêu phẩm. Trong hoàng thất người, miệng nàng thượng như vậy bái kiến. Quận Vương Phi vội vàng nói, mau mời khởi. Tà Đại Thái Thái làm cái thỉnh động tác, Ngọc Đồng đỡ bà bà đi vào. Đương nhiên minh nếu nàng đỡ bà bà, kỳ thật là tín quận Vương Phi nhìn nàng. Ngược lại là có vẻ mẹ chồng nàng dâu hai người quan hệ thực hào Vào Cửa ngồi xuống sau Tả ra vài vị cô nương vội vàng tiến lên thỉnh an Tín quận vương phi đều có tỏ vẻ Ngọc đồng cũng đương nhiên phải cho Nàng nói Cũng không phải cái gì quý báu đồ vật Cho các ngươi cầm chơi Tín quận vương phi đưa thoa Nàng liền đưa vòng tay Toàn không phải vật phàm Lúc này triệu lăng chỉ cần bảo trì thẹn thùng mỉm cười là được Bởi vì nàng là cái cô nương ra Ở tà gia nhân gia như vậy kiêng kỵ nhất nhiều lời nhiều lời, đưa lên trà là vũ di sớn. Đại hồng bào, đáng tiếc Ngọc Đồng không thể uống, tín quận vương phi còn muốn giúp nàng giải thích, nàng có thân mình, cho nên không thể uống. Nha, thế tử phi có thai, có mấy tháng, phụ nhân đều đối sinh hải tử thành thân sự tình rất có hứng thú, tà đại thái thái cũng không ngoại lệ, Ngọc Đồng cười khẽ, vừa lúc 3 tháng. Nếu bằng không ta mẫu phi định không yên tâm ta ra tới. tả ra có vị cô nương nhìn thoáng qua ngọc đồng. Vị này thế tử phi nhưng thật ra khôi hải thực. Không nghĩ tới tín quận vương phi không chỉ có không tức giận. Còn cùng ta đại thái thái nói. Các nàng tuổi trẻ, ta dù sao cũng phải nhiều thao điểm tâm. Lại nói tiếp nhà các ngươi cô nương lớn lên cũng thật thủy linh. Đều bao lớn rồi. Làm nhà ta cái này không nên thân cũng trông thấy mặt. Ta đại thái thái làm các cô nương cho nhau chào hỏi lại làm các nàng đi xuống nói chuyện. Tuy nói là thưởng mai yến nhưng tới người cũng không nhiều, tưởng cũng biết các nàng nhân ra. Như vậy như thế nào sẽ là ai đều mời lại đây, khẳng định là có nhất định ngạch cửa. Tà Đại Thái Thái trưởng tử vẫn chưa đón dâu, con thứ đã là cưới vợ, bất quá con thứ là con vợ lẽ, tà nhị nai nai tuy rằng là con vợ lẽ con dâu, nhưng hiện tại giúp đỡ tà Đại Thái Thái quản gia, rất là khôn khéo có khả năng bộ ráng, Chỉ chốc lát sau tà ra nhị thái thái, xương nghi công chúa cũng lại đây. Việc hôn nhân này chính là thông qua nàng thúc đẩy. Nàng là đương kim hoàng thượng muội muội nghe nói cũng là cái nội danh tài nữ, tính tình làm người ở tôn thất đánh giá cùng cao. Mọi người lại cấp xương nghi công chúa thỉnh an. Nàng vội vàng kêu khởi, lại đối tín quận vương phi nói, đây là nhà các ngươi con dâu, xinh cũng thật xinh đẹp. Nàng đạm cười nhìn ngọc đồng, Cái này làm cho tín quận vương phi cũng nho nhỏ đắc ý, này đại biểu con dâu lấy ra tay, tả ra người tuy rằng đều sinh trung linh dục tú, nữ nhi dung mạo tuy rằng bình thường, nhưng con dâu dung. Mạo so tả ra cô nương còn sinh hảo, cũng không có bị so đi xuống. Đa tả công chúa tán thưởng. Tín quận vương phi nói, nàng kỳ thật cùng xương nghi công chúa quan hệ cũng không tệ lắm, nếu bằng không xương nghi công chúa cũng sẽ không nhớ tới vì triệu lăng là mai mối. Tiểu Lăng nhanh như vậy liền đi xuống, mau làm nàng lại đây cùng ta nói chuyện, năm nay có 16 đi. Sương Nghi công chúa một bên thong thả ung dung nói chuyện, một bên nói chuyện. Tả Nhị nãi nãi xem bà. Bà gật đầu, phân phó hạ nhân qua đi. Có 16, gần nhất cùng nàng tẩu tử một chỗ đọc sách. Tín Quận Vương phi trả lời. Ngọc Đồng vội vàng nói tiếp, chủ yếu là muội muội tài tình nhạy bén, ta thường nghe người ta nói mang thai ngốc 3 năm. Ta này đầu óc thường thường không đủ dùng, vừa lúc có mụi muội ở, cũng không biết tỉnh ta nhiều ít sự. Trưởng bối nói chuyện, lại nói tiếp là không có bọn tiểu bối nói chuyện khe hở, cố tình dưới loại tình huống này còn có thể tiếp. Được lời nói phỏng chừng chỉ có ngọc đồng, ta đại thái thái nghe xong cảm thấy rất là vừa lòng, vương nữ có thể ở nhà cùng tẩu tử hòa Thuận ngày sau gả vào cửa cũng tất nhiên có thể cùng trong nhà người ở Trung Hào, toại thuật nước đẩy thuyền nói, sớm nghe nói huyện chủ thực hào. Lại là vương nữ, nếu là có thể giảm xuống nhà của chúng ta mới là nhà của chúng ta phúc khí. Sương nghi công chúa tả nhìn xem hiếu nhìn xem, lúc này mới nói, vừa lúc hôm nay cũng là ngày lành. Chạy nhanh định ra tới, lão tam cũng có người tại bên người nhìn. Công chúa chỉ sinh một cái nữ nhi, từ trước đến nay đem đại phòng con cháu đều xem thành chính mình hài tử, quan tâm săn sóc, tuổi đều không nhỏ. Một kéo cũng không biết có cái gì biến cố, Sương Nghi công chúa làm bà Mai, Việc này liền thành hơn phân nửa, Lại nói triệu lăng đi theo nha đầu tiến vào thỉnh an, Sương Nghi công chúa cười nói, Ngươi mẫu phi cùng ngươi tẩu tử đều khen ngươi hảo, Hôm nay là thưởng, Mai Yến cần phải đại triển thân thủ, Giống loại này hợp với tình hình thơ làm vương phủ đã sớm làm triệu lăng luyện qua, Ngọc Đồng còn cường hóa tính giúp nàng cố ý lấy mỗ tự vì đề làm thơ làm, Có thể nói là chuẩn bị sung túc, Cho nên triệu lăng căn bản sẽ không sợ, nàng trong lòng có tự tin, trên mặt cũng thong rong rất nhiều, nếu ta làm không tốt, còn thỉnh công chúa cùng ta đại thái thái thứ lỗi. Sương nghi công chúa thấy nàng như vậy tự tin, không cấm gật gật đầu tỏ vẻ. Khen ngợi, tín quận vương phi thấy sự thành, nhắc tới tâm buông hơn phân nửa, mấy người nhàn thoại vài câu, ta đại thái thái liền thỉnh mọi người đi thưởng mai. Vương mụ mụ cực kỳ lo lắng ngọc đồng thân mình, không dám rời đi đôi mắt thẳng đến có địa phương ngồi xuống nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại không nghĩ rằng ở chỗ này nhìn đến lão người quen Ngọc Phượng, nàng là từ tiểu lương thị mang lại đây, chính tươi cười đầy mặt cùng ta ra các cô nương nói chuyện, xem. Nàng quen thuộc bộ ráng, hẳn là cùng ta ra sớm có lui tới, nàng thấy Ngọc Đồng cũng liền cười cười, lại tiếp tục cùng ta ra cô nương nói chuyện, tiểu lương thị nhưng thật ra hòa ai dễ gần bộ ráng, Lại đây cùng tín quận Vương Phi còn có xương nghi huyện chủ chào hỏi, hiển nhiên vị này tiểu lương thị thật sự không phải người bình thường, nàng so Vương Thị đó là cao không biết nhiều ít đẳng cấp, hiện tại thấy Ngọc Đồng còn có thể tại tín quận Vương Phi trước mặt khích lệ nàng. Thế tử Phi cùng ta đứa cháu ngoại gái này đều là toàn gia tỉ muội ở nhà là quản gia nữ bản mò rát dạng tới. Ngọc Đồng còn không thể không nhờ ơn nói, ngài chính là tán thưởng ta. Muốn nói tứ tỉ mới là chúng ta tỉ muội trung nhân tài kiệt xuất ngọc phượng mội muội cũng là. Tiểu lương thị vừa lòng cười cười, nàng có thể so không được ngươi, năm rồi nàng thân thể ốm yếu điểm, hiện nay điều dưỡng mấy năm phương rất tốt, ngươi xem nàng khí sắc có phải hay không hảo rất. Nhiều, nàng hoài nghi ngọc phượng thân mình không tốt nghe đồn chính là khúc thị thả ra đi, cái kia khúc thị thật đúng là không biết lượng sức còn có Trương ngọc đồng, đừng tưởng rằng làm thế tử phi chương gia tam phòng liền dệ. Nhìn xem lương kiểu kết cục đi, là hảo không ít, Ngọc Đồng nghiêm túc nhìn nhìn, theo sau lại quan tâm nói, bất quá cũng không thể đại ý, năm trước Ngọc Phượng mội mội còn bệnh nặng một hồi, cũng không phải là đùa dỡn, tiểu lương thị thấy, nàng như thế không khách khí, mặt cũng chầm xuống dưới, ngoài miệng ngữ điệu lại vẫn là hòa hoán, đa tả thế tử phi lưu ý, bất quá nàng hiện nay cùng thường nhân vô dị, so thường nhân thân mình còn hảo, Thế tử Phi thường thường không cùng nàng ở một chỗ, không biết cũng là về tình cảm có thể tha thứ, năm trước chỉ là tiểu phong hàn mà thôi, ngài việc nhiều sợ là nhớ lầm. Ngọc đồng che miệng cười, không có việc gì thì tốt rồi, cái này liền tín quận vương Phi cũng nhìn ra. Điểm không đối tới, tiểu lương thị cùng nhà mình con dâu có chút qua lại, nàng vội vàng ở bên trong hòa giải, nếu chúng ta đều tới, làm các cô nương bắt đầu đi. Sương nghi công chúa cùng tín quận vương phi đều cầm điểm có tiền ra tới, tà đại thái thái là chủ nhà không cần lấy điểm có tiền, kỳ thật minh làm thưởng mai yến là giả, trên thực tế vẫn là quan sát triệu lăng vì thật, mặc dù ở trong nhà làm công khóa, nhưng triệu lăng như cũ hơi kém hơn một chút, nếu là người khác, trong nhà thấy nàng là quận vương chi nữ, khẳng định sẽ làm làm, tả ra lại khinh thường như thế. Triệu lăng có thể chen vào tiền tam đều phải quy công với trong khoảng thời gian này mỗi ngày từ Ngọc Đồng bồi nàng luyện tập duyên cớ. tả ra các cô nương tài học dung mạo đều làm nhân sinh sợ, mặc dù là tà nhị nãi nái như vậy con vợ lẽ con dâu đều là lối ra thành trương, làm người khác tự biết xấu hổ. Này không phải thân phận mang lại đây, mà là mỗi người tự thân tố chất thể. Hiện, như Triệu lăng như vậy, Ngọc Đồng cảm thấy nàng nguyên bản liền yêu cầu hảo hảo tôi luyện mới có thể thành dụng cụ. Nếu không phải bởi vì nàng là trượng phu muội muội Nàng căn bản sẽ không hao phí tâm thần giúp nàng Bởi vì Ngọc Đồng luôn luôn là cái ngươi rất tốt với ta Ta liền đối với ngươi hảo Ngươi đối ta không hảo ta đối với ngươi càng kém loại người này Nếu không phải xem ở trượng phu mặt mũi thượng Nàng căn bản sẽ không giúp người khác ra chủ ý Cũng may ta Đại thái thái nhìn qua thực thích triệu lăng Đem trên tay vòng tay gỡ xuống tới mang ở tay nàng thượng Sương nghi công chúa cũng cười tủm tìm Tín quận Vương Phi cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ có tiểu lương thị mang theo Ngọc Phượng đến không một chuyến, nàng nguyên bản còn tính toán cùng ta ra kết thân, rốt cuộc chính mình con rể đã là hầu phủ con vợ cả lại là thám hoa, hiện tại lại là thiên tử cận thần. Không từng tưởng ta ra thế nhưng muốn cùng tin Vương Phủ kết thân, hơn nữa hai bên nhận định, nàng cũng chỉ hảo từ bỏ, lúc trước nàng còn có thể cùng Khang Vương Phủ đi tìm Khang Vương Phi hoặc là chắc Phi đi đi thông quan hệ. Sau lại bởi vì tôn tử cưới Ngọc Hàm sự tình Cùng Khang Vương Phủ cũng mới là rất nhiều Chính mình nữ nhi lại là cái bạo than tính tình Làm nàng đi cầu người so muốn nàng mệnh còn khó chịu Con dâu hiện giờ bị Ngọc Hàm đoạt quyền Cũng không nói không rằng Chỉ có chính mình ra ngựa Ngọc Phượng hồi trình trên Đường dựa vào tiểu lương thị trên vai Nàng có chút mệt Phải nói gần mấy năm nàng mới bắt đầu ra tới đi lại Xa giao lên thật là mệt chết người Bà ngoại ta có điểm mệt, tiểu lương thị hiền từ đem nàng ôm vào trong ngược, này liền mệt mỏi, cuối năm hạ loại này yến hội nhiều, ngày mai thành ý bá ra có hoa yến, chúng ta lại qua đi đi. Ngọc Phượng nhỏ giọng nói, đều nghe bà ngoại, bất quá, ta hôm nay cùng tạ tứ cô nương đi các nàng phòng trong thời điểm nhưng thật ra thấy, một vị người quen, là ta tam cô mẫu nữ nhi, kêu uông thục nhi. Tiểu lương thị đối cái này thục nhi gì đó không có hứng thú, Ngọc Phượng cũng vựng vựng chầm chầm ở nàng bà ngoại trong lòng ngực ngủ rồi. Để cho người ấm lòng sự tình không gì hơn lại lánh lại đói thời điểm có người ngồi ở ấm áp sáng người trong phòng phủng một chén nhiệt mì nước chờ ngươi. Triệu quần trùng hợp chính là như thế, hắn rất tinh tế giúp Ngọc Đồng đem trên người áo khoác cởi xuống tới, càng cùng. Triệu quần ở chung, Ngọc Đồng liền càng nhẹ nhàng, đây là cái phi thường cẩn thận nam nhân, hơn nữa tính tình cũng hảo. Đối nữ nhân cũng tôn trọng, nàng loại này con nhím tính cách đều trở nên nhu hòa rất nhiều, đồng nhi, đói bụng đi, ăn trước điểm đồ vật, ngọc đồng vốn dĩ đôi mắt đều không mở ra được, nhìn đến triệu quần vẫn là thực vui vẻ, hảo a, ta nhất định phải đem suốt một chén mì điều đều ăn xong, triệu quần xem nàng ăn hương, đối hạ kết đánh cái thủ thế, Hà kết, thuận thế đi xuống, hắn hôn hôn nàng thái dương, hôm nay xem ngươi rất mệt, ăn liền ngủ đi. Ngày mai ta bồi ngươi. Nàng tuy rằng mơ mơ màng màng Nhưng nghe được trượng phu nói có thể bồi nàng Nàng vẫn là tương đương cao hứng Ngày hôm sau Ngọc Đồng ngủ đến trời sáng mới lên Triệu quần quả nhiên hoa ở trong phòng đọc sách Hắn tuổi này tuy rằng có lý phiên viện làm việc Nhưng với hắn mà nói đều không phải đặc biệt đại sự tình Hiện nay lại muốn ăn Tết ở nghỉ tắm gội Dễ Giảng cũng sẽ không xuất giá Ta cùng ngươi cùng nhau đọc sách đi Ngọc Đồng tự giác kéo ghế dựa lại đây ngồi ở hắn bên cạnh, đây là triệu quần thực thích Ngọc Đồng một chút, hắn làm cái gì Ngọc Đồng đều sẽ bồi hắn, cũng sẽ không cố ý xử tiểu tính tình, nếu bằng không Ngọc Đồng thường xuyên cùng hắn làm nũng, hắn đều cảm thấy Ngọc Đồng thật là lòng già chống trải, mọi chuyện xử lý thích đáng. Năm nay ăn Tết là Ngọc Đồng lần đầu tiên không ở chính mình ra ăn Tết, tín quật, vương phủ ăn Tết không khí thực nùng, nhưng là người lại rất thiếu. Trong phủ tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 5 cái chủ tử, không giống an bình hậu phủ lớn lớn bé bé chủ tử đều mau hơn trăm người, sát thật cái bàn đều ngồi bất mãn, chưa từng có năm kia phân náo nhiệt kính nhi. Công công tín quận vương lại rất cao hứng, còn phá lệ làm ngọc đồng hảo hảo dưỡng thai, ngọc đồng lúc này tâm tình vẫn là thực tốt, chính là ở lúc sau lại thu được báo tang tin nhi, khang vương qua đời. Tín quận vương buông chiếc đũa đem triệu quần kêu đi thư phòng đi thương lượng sự tình. Tín quận vương phi cũng không tâm ăn cơm, làm người tống cổ tang nghi qua đi. Khang quận vương là hoàng thượng trưởng tử, cũng là hoàng thượng sở yêu tha thiết hoàng tử chi nhất. trừ bỏ trước kia ở ích châu đối khang vương chắc phi lánh thị nhất tộc không có gì hảo cảm ngoại. Ngoài ý muốn ở trong kinh khang quận vương thanh danh còn tính không tồi, nghe nói cũng là làm thật sự, hơn Nữa khang quận vương vẫn là diệp thiểu công công. Phía trước Trương nhị Xu rất đắc ý khang vương thế tử một chút chính là Hoàng thượng đối khang vương không tồi Thái tử không có như vậy được sủng ái Nói không chừng khang vương được đại bảo Ngày sau khang vương thế tử phi diệp thiếu Cũng còn không phải là một người dưới vạn người phía trên sao Hơn nữa Trương nhị Xu sở dĩ cùng lý thị như vậy hảo Cũng cực đại có thể là khang vương cùng hiền vương tạm thời liên thủ Tưởng đem thái tử kéo xuống mã Chỉ tiếc khang vương không cái kia mệnh Đương nhiên này chỉ là Ngọc Đồng cá nhân suy đoán, nàng cũng không có nói cho bất luận kẻ nào, cho dù là triệu quần hiện tại nói cái này lời nói cũng lỗi thời. Ngọc Đồng liền về trước phòng, nàng phát hiện phủ cử không còn nữa, Xuân Anh vội vàng đáp lời, là vương phi nơi đó hoa mụ mụ nói phủ cử nương tiếp nàng đi ra ngoài, nói là nàng lão tử nương không được tốt, nguyên bản nàng hiện nay về hoa mụ mụ nơi đó. Quả, cho nên liền không về trước ngày. Đã biết, Ngọc Đồng bắt tay lò đưa cho Xuân Anh, xem nàng còn ở nơi này, liền nói, ngươi hiện giờ cũng là thành thân người, mau trở về đi thôi. Xuân Anh lại lắc đầu, nhà ta cái kia đi theo thế tử đi ra ngoài, đêm nay sợ là sẽ không đã trở lại, ta lại đây nơi này cũng hảo chiếu cố ngài. Tử Diên bưng nhiệt canh cấp Ngọc Đồng, lại cùng Xuân Anh nói, ngươi lưu lại cũng hảo, chúng ta đều có cái bạn, cũng hảo thuyết nói chuyện, nhân... Tín quận vương là tả tông chính. Tín quận vương đi trước tông nhân phủ thỉnh tư quan cầm ngọc điệp trước nhớ thượng. Lại viết sổ con. Tự mình hướng trong cung đưa. Thực mau trong cung hạ chỉ. Hoàng thượng làm tả tông chính. Tín quận vương cùng hiếu tông chính di thân vương xử lý hậu sự. Cũng đem khang quận vương bỏ thêm cái thận tự phong hào. Triệu quần tính tình trầm ổn. Tính tình ôn hòa. Tín quận vương làm hắn cùng khang vương thế tử cùng nhau xử lý. Hắn cũng nhiều có nhường. Nhìn không làm nổi bật nhưng thật ra thắng cái khiêm khiêm quân tử Mỹ dự Khang quận Vương thế tử so Triệ quần lớn không ít hắn khóc phi thường thương tâm nhưng kỳ thật Triệ qu biết hắn hẳn là vui vẻ nhất bởi vì Khan Vương bất công lánh chắc Phi sinh nhi từ đa không phải cái gì bí văn nhưng hắn còn muốn an ủi ngươi cũng nén bi thương về sau các ngươi trong phủ nhiều y sự tình muốn trong kệy vào ngươi vạn Và nhất ngươi cũng ngã bệnh trong nhà có cái có thể khởi động chuyện này người đều không có, Triệu Huệ vỗ vỗ triệu quần bảo vai, hảo huynh đệ, huynh còn muốn ngươi tơi khuyên ta. Này cũng không có gì, đi thôi, đằng trước còn có các phủ phái người lại đây, ngươi không ra đi không được. Triệu quần thúc dục hắn, triệu Huệ liêu bảo tiến đến, Bình An tặng trà nóng lại đây, triệu quần lại cảm thấy này nước trà rất là giải khát, Bình An giải thích nói, là thế tử phi làm tiểu nhân đem lá trà bao mang theo, sợ ngài vội lên lầm. Chính mình, Hắn cưới Xuân Anh, Xuân Anh là cái thỏa đáng người, đem hắn chiếu cố cực hào, bởi vậy đối với thế tử phi yêu cầu hắn xem là tốt liền cũng đáp ứng rồi, cho nên tự chủ trương vọt nước trả lại lấy lại đây, vốn tưởng rằng thế tử sẽ cực kỳ thích. Quả nhiên thấy triệu quần cười nói, may nàng thận trọng, bình an trong lòng cả kinh, không dám làm thanh, cái này biểu tình hắn hiểu lắm, hắn ngày sau cũng không dám thiện làm chủ trương, ra cùng thế tử phi tuy rằng quan. Hệ hảo khá vậy để phòng đối phương lại xem triệu quẩn đi ra ngoài vẻ mặt ôn hòa theo tới tuân vương phủ quốc công gia nói chuyện với nhau lên triệu thịnh cùng hắn huynh đề cùng đi đến, hoàng thất quan hệ vẫn là thực thân mật, hơn nữa khang vương là hoàng đế trưởng tử cùng tuân vương phủ quan hệ còn thực thân mật hắn tuy rằng giúp đỡ thu xếp nhưng hoàn toàn không đoạt chủ nhân ra phong đầu, vội xong công thành lui thân, triệu huệ cùng triệu thịnh khen hắn, tin vương ra huynh đề là cái tốt Triệu Thịnh cũng nói, cùng tinh vương thúc giống nhau, thật thật là cái ôn tồn lễ độ người. Lại nói Triệu Quần đi ra, thượng cố kiệu, vào đông cưới ngựa thực sự quá lánh, làm trong nhà con trai độc nhất hắn sớm đã có một bộ chính mình dưỡng sinh phương pháp, tuyệt đối sẽ không xính cái gì nam tử Hán khí khái. Ở bên trong kiệu, Triệu Quần tính tính chính mình tư khố, hắn quyết định chờ Ngọc Đồng sinh Hà Nhi từ sau, trước đem tiền cấp thê tử giúp đỡ. Quả Hiện giờ thế tử rất được hắn tâm ý, về sau có thể hay không biến cũng không biết, to như vậy tín quận vương phủ hắn không thể tùy tùy tiện tiện liền giao phó cấp thê tử, cho nên hiện tại xem như khảo sát kỳ, nếu là thế tử tiếp tục như thế, hắn đó là máu chảy đầu rơi cũng muốn cùng nàng làm một đời phu thê nếu là nàng trên đường thật sự thay đổi, không thiếu được hắn liền, tưởng cập này chịu quần cười một chút, hắn trở lại tín quận vương phủ thời điểm đã là đại niên. Mùng 1 Nhìn đến thế tử hướng hắn chạy tới, hắn dùng tay vội vàng ngăn cản, hiện giờ nhưng không thể so di vãng, muốn cẩn thận một chút, ngọc đồng khắp một chút hắn đỡ lấy tay nà. Ta đã biết, còn không phải là nhìn đến ngươi rất cao hứng sao, tối hôm qua một đêm không ngủ đi, ta vừa mới ở trong chăn thả ấm bà tử, nóng hầm hập, ngươi lên giường đi ngủ đi, triệu quần trong lòng ấm áp, chúng ta đây đến trên giường đi nói chuyện, ngươi cũng muốn sớm một chút nghỉ ngơi. Ngày mai còn muốn bồi ngươi về nhà mẹ đẻ So với khúc oanh cái này tẩu tử Trương Côi làm thân ca ca Cùng Ngọc Đồng cảm tình phi thường thâm Cho nên tự mình chạy tơi tiếp mội tử về nhà Ngọc Đồng thấy được thập phần kinh hỉ Ca Như thế nào là ngươi đã đến rồi Trương Côi cũng thật cao hứng nhìn đến mội tử Hắn gái gái đầu Ta tự muốn lại đây Cũng đã lâu không gặp ngươi Thế nào Thân mình thoải mái hay không Ngọc Đồng vui vẻ ra mặt nói Còn hào Tiểu gia hỏa, không tính nháo người, lại không nghĩ rằng ở một bên nhìn đến Trương gia tỉ mội hỗ động triệu quần, hắn trong lòng có chút hụt hẳn, Ngọc Đồng ngày thường ở trước mặt hắn chính là không có như vậy thả lỏng quá, duy độc ở nhà người trước mặt lại cười cùng hài tử dường như, bởi vì Trương côi tự mình tới đón, triệu quần liền không tiện cùng Ngọc Đồng cùng nhau ngồi xe ngựa, mà là đến phía trước đi cùng Trương côi cùng nhau ngồi nói chuyện, còn hảo lộ trình không xa, một lát, liền tới rồi, Cục Hoành đã phái người ở cửa chờ, Ngọc Đồng xuống xe liền có người trực tiếp dẫn qua đi. Ninh Viễn Đường càng là khó được náo nhiệt, bởi vì trừ bỏ Tam hoàng tử Phi cơ hồ cho nên xuất giá nữ đều tới, bao gồm mới vừa gả đi ra ngoài không bao lâu Ngọc Châu, tự nhiên giống ngọc giai như vậy gả xa cũng cũng chưa về. Nàng tiến vào thời điểm liền phát hiện Ngọc Tình ánh mắt hung tợn nhìn chằm nàng, Ngọc Đồng thực tự nhiên hướng Triệu quần bên kia dựa, trong mắt toát ra lo lắng biểu tình triệu quần rắt tay nàng lấy kỳ an ủi, đồng loạt cùng lão thái thái vấn an, lão thái thái môi trắng bệch, tinh thần đầu nhìn nhưng thật ra không tồi, nói chuyện cũng mềm mại rất nhiều. Bảy nha đầu thân mình hảo, nhanh như vậy liền có mang, tháng riêng thân thích quá nhiều, cũng muốn bảo trọng hảo thân mình. Ngọc Đồng cười nói, xác thật hẳn là như thế, hôm nay cũng là trở về nhìn xem nhà mẹ đẻ người, những người khác ra ta cha mẹ chồng cũng nói, làm ta không cần đi, Các nàng phu thê thỉnh xong an, liền từ trương côi mang theo đi ra ngoài. Lớn bụng Ngọc Kỳ kéo nàng ngồi ở bên cạnh, rất là mịt mờ nói, Diệp thiểu biểu tỷ năm nay chỉ sợ không về được, nàng muốn tùy Khang Vương phi tiến cung mừng thọ. Bởi vì Khang Vương mất, Khang Vương ra quyến muốn ở nhà giữ đạo hiếu, rốt cuộc lúc này mới mất mấy ngày. Nhưng từ xưa ti không ức tôn, trong cung thái hậu còn ở, Khang Vương phi còn phải mang theo con dâu tiến cung bồi. Cười, đây là Hoàng Cung! Hỷ nộ ai nhạc đều không phải do người. Hẳn là, trong cung quan tâm mới hảo. Trong cung quan tâm nói không chừng khang quận vương thế tử có thể thuận lợi tập tước, trở thành một phủ chi vương. Kỳ thật đối với khang vương thế tử tới nói đây là chuyện tốt, đối với Diệp Thiều Tới nói có thể trước tiên trở thành vương phi cũng là tái hảo sự tình bất quá. Ngọc Kỳ lắc đầu, lánh chắc, phi sinh kia mấy cái sợ là nháo cũng nháo không đứng dậy. Năm xưa lánh phi cỡ nào được sủng ái liền này phụ đều có thể từ một giới cử nhân trực tiếp thăng thành chi phủ thả sau lại còn muốn đi lên trên nếu không phải trương chiêu kia một lần lanh chi phủ đám người cũng sẽ không vắng vẻ xuống dưới nghe nói cũng chính bởi vì vậy cho nên lánh tiểu thư tiến cung hiện giờ Ngọc Đồng không nghe nói hậu cung có này hào người không phải đã tại hậu cung bị giết chính là phân vị quá thấp khởi không được cái gì tác dụng rất là Ngọc Đồng khẳng định nói Ngọc Châu làm theo cùng Ngọc Hàm quan hệ thực hảo, nàng cùng Ngọc Tình ngồi xa, ngược lại cùng Ngọc Hàm ở bên nhau lầm nhầm lầm nhầm thực nói tới. Bất quá xem Ngọc Hàm sắc mặt, nàng nhưng thật ra quá thực không tội bộ dáng. Ngọc Kỳ nhìn đến Ngọc Đồng đang xem Ngọc Châu, ở nàng bên tai nói, ta mở thích nàng thực, nàng cũng coi như là vào phúc hoa. Đương nhiên, Lý Phu Nhân nếu là không ra sao, năm đó Ngọc Kỳ nương cũng sẽ không làm Ngọc Kỳ cùng Lý Nhị thân càng. Thêm thân Ngọc Đồng cũng yên lòng, đầu năm nay cùng nhà chồng ở chung, trượng phu nhưng thật ra bãi tiếp theo, đều là xem bà bà như thế nào giống như Ngọc Bình gả nhân ra nghe nói trên mặt không tồi chính là Ngọc Bình các nàng phân ra ra tới gia sản rất mỏng, hiện tại nàng đang ở lý thị trước mặt lấy lòng kỳ thật sớm biết như thế hà tất lúc trước làm như vậy tuyệt dường như chính mình gả đi ra ngoài liền phải cùng trong nhà chặt đứt liên hệ giống nhau, nhìn thấy Ngọc Đồng hoài hài tử đều mặt mày hồng hào, Ngọc Tình khó tránh khỏi không cao hứng, nàng thậm chí có chút oán hận, bởi vì Ngọc Đồng quan hệ, gì hiện tại đều cùng các nàng mới lạ, Ngọc Tình ở thị Lan Phủ Nhật tử cũng không phải thực hào quá, nàng đêm này hết thảy đều do ở Ngọc Đồng trên người. Hoàng thị làm nhị phòng trưởng tức nhìn ra vị này cô tỉ ánh mắt không đúng, vội vàng đối Ngọc Tình nói, nhị cô nãi nái, như thế nào không đem cháu ngoại trai mang lại đây, cũng làm cho... Chúng ta nhìn xem, mẫu thân cũng rất là tưởng niệm. Nguyên bản Ngọc Tình liền không thích nhị phòng hai cái con vợ lẽ, đối hai vị này con vợ lẽ tức phụ càng là chán ghét thực. Giống hiện tại Hoàng thị cùng nàng nói chuyện, nàng xa cách, khí Hoàng thị mặt mũi trắng bệch. Ngọc đồng thật sâu vì Hoàng thị cúp hãn, như vậy cô em chồng chính là thật không hảo hầu hạ. Quá không được trong chốc lát liền Ngọc Châu cũng bắt đầu nói Ngọc Tình, tuy rằng thanh âm rất thấp, sợ người khác. Nghe thấy chính là Ngọc Đồng cũng đoán nàng lời nói nhị tỷ ngươi đừng như vậy cùng tẩu tử nói chuyện so với nàng tỷ tỷ Ngọc Châu tuy rằng cùng Hoàng thị cùng Vân thị ở chung giống nhau, nhưng nàng trời sinh là cái hiền lành người, chính là không lớn sẽ tranh cường hào thắng nói chuyện đều là ôn ôn sau lại cùng hai vị tẩu tử chỗ nhưng thật ra so cùng Ngọc Tình hảo quá nhiều hừ, hiện tại ngươi cũng muốn giáo huấn ta, ngươi có biết hay không, Ngọc Tình trong lòng Cảm thấy ai đều không hiểu nàng, nàng nương cùng tần di nương đấu ngươi chết ta sống. Cửu hận hạt giống trong lòng nàng đã sớm đã bá hạ, nàng hiện tại muốn cùng hai cái thứ huynh giải hòa kia mới kỳ quái. Mội mội luôn là trang người tốt, có ghê tởm hay không người a. Ngọc Châu nói, ta đương nhiên biết tỉ tỉ ý tưởng, nhưng tẩu tử cũng không có hại chúng ta nói cũng là lời hay, như thế nào tỉ tỷ cứ như vậy không phân xanh đỏ đen trắng. Nói thật, Ngọc Châu cũng rất khó lý Giải ngọc tình mạch não, từ nàng làm nàng đi làm biểu ca thiết thời điểm nàng liền cảm thấy tỉ tỉ không thích hợp, như thế nào sẽ có nhân vi một chút vinh hoa phú quý liền phải từ bỏ chính mình tôn nghiêm, nàng hiện tại ở Lý Gia Lý Nhị tuy nói không phải như vậy thích nàng, cũng may người của Lý Gia đều rất hòa thuận, bà bà cũng đối nàng thực hào, nàng thân là tiểu nhi tức phụ, mỗi ngày cái gì đều không cần phải xen vào, có thể so gả đến tín quận vương phủ muốn khá hơn nhiều. Tín quận vương phủ vẫn là giao cho giống ngọc đồng người như vậy tương đối hảo, các nàng trời sinh nhưng lại không sợ sự, hơn nữa so nàng càng sẽ xử lý. Cũng may đại gia cùng nhau ăn cơm thời điểm, ngọc đồng không ăn mấy khẩu liền cùng tẩu tử đi tam phòng, nguyên lai like khúc oanh đã sớm chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn, thả đều là ngọc đồng thích ăn. Nàng cười cùng ngọc đồng nói, ca ca ngươi dậy sớm liền phòng bếp làm, ta cũng làm một lưỡng đạo đồ ăn, mội mội nhiều nếm thử, khúc. Oanh chính là người như vậy, người không có gì tính tình, cũng không có gì quá lớn chủ kiến, thường thường có người phân phó, nàng liền sẽ làm thực hào, cũng sẽ không hỏi này nguyên do, làm phiền ca ca cùng tẩu tẩu. Nàng nói xong lời nói, lại thấy triệu quần cùng Trương côi tiến vào, nàng vui vẻ nói, vừa lúc, ta còn đang suy nghĩ các ngươi khi nào lại đây. Khúc Oanh phân phó người cầm chén đúa lại đây, Trương côi thế ngọc đồng gắp một khối vịt, nhanh ăn đi. Ngươi khi còn nhỏ yêu nhất ăn cái này lột da vịt, hiện nay cha mẹ không ở bên người, ca ca thực nên chiếu cố ngươi. Hắn tự hồ uống lên một chút rượu, trên mặt còn có điểm đà hồng. Ngọc Đồng nói, ca ca đối ta liền rất hảo, tẩu tẩu cùng ta nói ca ca còn riêng làm người chuẩn bị ta thích ăn đồ ăn. Ngươi cũng ăn nhiều một chút đi, năm sau niệm thành lớn, liền có thể cùng ca ca cùng nhau ngồi ăn cơm, cũng không biết vì cái gì. Ngọc Đồng cảm thấy chính mình ca ca có điểm quái, tựa hồ từ hôm. Nay buổi sáng đi tiếp nàng thời điểm chính là như vậy, dường như ở hồi cái gì. Nàng đối triệu quần xử cái ánh mắt, cũng không biết lấy triệu quần cùng nàng ăn ý, nàng có thể hay không xem hiểu. Không nghĩ tới ăn xong này bữa cơm, triệu quần liền nói, ta đầu có điểm vựng, làm phiền tẩu tẩu thỉnh cái hạ nhân mang ta đi nghỉ ngơi một chút. Khúc oánh cũng đi ra ngoài an bài. Ngọc Đồng lúc này mới cùng Trương Côi nói ca ca chính là có cái gì làm khó sự tình không thành Trương Côi ngẩn đầu hốt mắt đỏ bừng tối hôm qua ta nằm mơ mơ thấy đại ca hắn nói hắn lánh thực thân mình không thoải mái ta nửa đêm lên thiêu tiền giấy cho hắn còn thiêu hai kiện ta siêm ý không nghĩ tới sau nửa đêm lại mơ thấy đại ca hắn nói hắn khó chịu hỏi chúng ta ở thế gian làm cái gì ta không lời gì để nói nhiều năm như vậy hắn chết ta một khắc không quên, khá vậy không có năng lực vì đại ca báo thù. Lời này nghe vào Ngọc Đồng lỗ tai bên trong cũng là chua xót, các nàng bất hạnh không có thực lực, Bình Tây bá phủ trưởng quản cấm vệ quân, ở thánh thượng trước mặt cũng rất có thịnh sủng. Bằng Không Vương thị làm ra kia chờ bại hoại môn đình sự tình, An Bình hậu phủ còn phải vì nàng che lấp, trong đó lão thái thái đối Vương thị không lớn thích, nhưng chỗ tốt không thiếu cấp Vương thị a thấy mầm biết cây, ngọc đồng thở dài chúng ta hiện giờ lại có biện pháp nào ca ca cũng không phải không biết ta vừa mới gả đến tín quật vương phủ, gót chân đều còn không có đứng vững, càng miễn bàn báo thủ sự tình nàng thấy trương côi hai mắt đỏ lên lại an ủi nói, ca ca cần lớn mạnh chính mình mới hảo ca ca cũng là có da có khẩu người lúc này yêu cầu từ từ tiến dần cha mẹ cũng suy nghĩ biện pháp ngươi cũng đừng đem chính mình bức như vậy khẩn Nếu không thành ca ở phía dưới nhìn đến ngươi như vậy cũng sẽ không cao hứng. Ít nhất ngươi làm niệm thành có cái che chở như vậy đại ca hương khói mới đoạn. Không được, ở cổ đại hương khói là một kiện chuyện rất trọng yếu. Nếu trương côi cũng nháo cửa nát nhà tan, về sau tam phòng tuyệt tự, ai lại sẽ mỗi năm tế tổ, chẳng lẽ làm tổ tiên dưới nền đất hà đói bụng. Trương côi giống như thể hồ quán đỉnh, có chút lời nói hắn không có phương tiện nói cho khúc oánh nghe bởi vì nàng tính tình cùng thế vô tranh, mặc dù ngươi nói cái gì nàng cũng không hề làm, còn không bằng cùng mội tử nói. Hảo muội muội, ngươi nói rất đúng, ta vì nhi. Tử đặt tên kêu niệm thành, đúng là vì kỷ niệm đại ca. Hắn nói lại ngượng ngùng nói, ta thiếu chút nữa liền chứ ma, chuẩn bị cứng đối cứng. Ngọc Đồng lắc đầu, nhưng ngàn vạn đừng, liền lương cửu người như vậy đều bị bình tây bá ra ném đi ra ngoài, huống chi là chúng ta. Luận nhân mạch công phu thánh sủng, lương kiểu chính là ở bình tây ba phía trên A. Nguyên bản Ngọc Đồng nghĩ muốn hay không xử điểm ly gián kế gì đó, lại sợ hoài khúc thị sự tình, đây mới là nàng không dám. Hành động thiếu suy nghĩ nguyên nhân. Nghĩ nghĩ nàng lại cùng Trương Côi nói, ta nghe nói tứ phòng gần nhất đều không thế nào ra, chính là Ngọc Hàm tới trong chốc lát cũng đi rồi, các nàng đây là ra chuyện gì? Trương Côi cười nhạo, vì Ngọc Phượng việc hôn nhân, Ngươi nói này cũng kỳ quái, Ngọc Phượng tuổi cũng không tính đại, các nàng gấp cái gì. Ngược lại là tứ phòng huynh đệ hai cái hiện giờ đánh quang côn, tứ thẩm lại nhìn như không thấy. Hắn tuy rằng cùng tứ phòng có hiểm khích, chính là tứ phòng huynh đệ hai cái cũng là người đọc sách. Ngày thường còn nhiều ở một chỗ đọc sách, có chút hương khói tình nghĩa, đối bọn họ quan cảm không xấu, cho nên vì bọn họ âm ức. Ngọc Đồng suy đoán, ngươi đừng quên. Năm đó tứ thẩm vì làm Ngọc Phượng không chọn tú cô y nói nàng thân thể kém, những việc này biết đến người cũng không ít. Nàng nếu là không còn sớm sớm định ra tới, về sau tuổi càng kéo càng lớn, như thế nào hảo thuyết nhân gia. Bất quá, bình Tây bá gia thế lực đại, Ngọc Phượng khẳng định sẽ gả thực tốt. Bất luận các nàng gia cùng tứ phòng như thế nào, khách quan nói bình Tây bá hiện tại còn thực chịu thánh sủng, Ngọc Phượng cũng tuyệt đối sẽ không kém. Nếu là người khác trong nhà Nhưng phàm nhân hảo điểm ta cũng không nói cái gì, các nàng ra lại càng ngày càng tốt, thật là không phục. Trương Côi nói cái này lời nói còn có điểm dáng vẻ thư sinh, Ngọc Đồng cảm thấy nàng ca thực đáng yêu, nàng cười khổ, cái gì? Từ xưa thiện ác đến cùng chung có báo, đều là gạt người thôi, chúng ta cuối cùng vẫn là muốn dựa vào chính mình. Ca ca cũng không cần sinh khí, các nàng cũng chưa chắc có chúng ta trên mặt nhìn đến như vậy hảo, đều nghe cha mẹ phân phó đi. Các nàng huynh mỗi trước sau vẫn là không lấy quấy giày khúc thị cùng Trương Chiêu kế hoạch là chủ, tỉ như Ngọc Đồng biết nói vương gia nhị thái thái nơi đó có Trương Chiêu cắm người đi vào, loại chuyện này nếu là các nàng vọng động, ngửa, lại hại vô tội người. Trương Côi được mỗi tử tinh tế khuyên giải, tâm tình nhưng thật ra hảo rất nhiều, lúc này mới nhớ lại Ngọc Đồng có thai, vội vàng thúc dục nàng đi nghỉ ngơi. Theo lý các nàng còn muốn ở nhà mẹ đẻ quá một đêm, Bất quá bởi vì ngày mai nhà nàng cô tỷ giảng nhị nãi nãi cũng muốn về nhà, cho nên nàng cũng muốn trở về, làm nhân gia tức phụ, tổng muốn trả ra rất nhiều, về nhà khi khúc oánh lại chuẩn bị rất nhiều thổ sản hoặc là quà tặng làm Ngọc Đồng mang về. Ngọc Đồng hướng trương côi nơi đó lượt gật gật đầu, xem hắn đôi mắt chớp chớp, Ngọc Đồng mới yên tâm, lên xe ngựa, triệu quẩn xem nàng có chút mỏi mệt, không cấm ôn nhu nói, hôm nay mệt mỏi. Hắn không biết nàng cùng nàng ca ca có chuyện gì, khá vậy không hy vọng nàng hao tổn tinh thần. Còn hảo, ta trở về ngủ một giấc thì tốt rồi. Ngày mai đại tỷ phải về tới, ngươi nói ta muốn chuẩn bị điểm cái gì cấp cháu trai cháu gái. Ngọc đồng không thèm để ý nói, nghe nàng không đem. Các nàng ra sự tình nói cho hắn, triệu quần lại có điểm thất vọng. Hắn đánh lên tinh thần nói, chuẩn bị chút kim quả tử là được. Ngọc đồng xem hắn có chút dầu dĩ không vui. Liền nói, hôm nay ta ca cùng ta nói ta đại ca hôm qua báo mộng, Ngươi cũng biết ta đại ca cùng nhị ca đều ở vân nam chúng bệnh dịch Cứu này căn bản vẫn là tứ phòng sự tình Cho nên ta ca có điểm luận quần trong lòng Nàng lại nói tiếp thời điểm thanh âm rất nhỏ Lại vẫn là nói cho hắn Đừng nói nữa Ta đã biết Về sau nếu hữu dụng được đến ta địa phương Nhất định phải cùng ta nói Triệu quần nghe nàng nói sau Liền buột miệng thốt ra Nói xuất khẩu mới ngẩn người Người cảm tình thật sự thực không chịu khống chế Hắn còn không có bắt đầu đem bình tây bá trở thành địch nhân Bởi vì thê tử lại làm hắn có lớn như vậy oán khí Trả trách nhân ra nói hồng nhan họa thủy Anh hùng khó qua ải mỹ nhân Hắn nhìn đến thê tử nhíu mày đều không cao hứng Tưởng đem bình tây bá cấp Vạn đổ Không nghĩ tới thê tử chỉ là cười cười Ta biết tâm ý của ngươi Lại không cho hắn làm cái gì Cũng sẽ không uyển chuyển ám chỉ cái gì Quả nhiên là Ngọc Đồng Như vậy có chừng mực Sẽ không đem chính mình cứu hận nhất định Phải chính mình cùng nàng cùng chung kẻ địch Làm hắn đối nàng không khỏi chịu mến không thôi Sơ tam giảng nhị nãi nai Mang theo cô ra cùng bọn nhỏ trở về Bọn họ nhưng thật ra không có nam nữ tị hiểm Ngược lại đều tụ ở bên nhau nói chuyện Giảng nhị nãi nai Ngồi ở Ngọc Đồng bên cạnh Nàng nhất quán là cái ôn nhu bộ ráng Hai cái hài tử lại không giống nhau Nữ nhi ở Ngọc Đồng hôn lễ thượng đa khóc, một lại đây liền nháo muốn đi ra ngoài chơi, nhi tử cũng ngồi không được, triệu quẩn nhưng thật ra hảo tính tình, bọn họ cũng chuyên môn nháo hắn một người. Tín quận vương phi cùng giảng nhị nãi nãi nói, ngươi để mội này một thai ngồi ổn ta cũng liền an tâm rồi. Giảng nhị nãi nãi là trưởng nữ, so triệu lăng hiểu. Chuyện nhiều, nàng biết rõ vương phủ con nối dói nguy cơ, cho nên đối Ngọc Đồng so nguyên lai like muốn khách khí quá nhiều. Ngài nói chính là, đệ tức phụ cũng muốn hảo hảo dưỡng thân mình, trong phủ cái gì không có, nếu là không có, chỉ lo cùng ta nói đó là, ta đây đa ta đại tỷ, Ngọc Đồng cười nói ta, giảng nhị nái nái lại hỏi nàng ăn kiêng hoặc là muốn ăn cái gì, Ngọc Đồng chỉ nói, đảo cũng không có khác, phụ vương mẫu phi đối ta cực hảo, An bài đồ ăn đều thực hợp ta ăn, uống, nàng nói xong cầm cái ly uống một ngụm thủy, bên trong là bạch thủy, Bởi vì cái ly đặc biệt đẹp, này đối ẩm tử là tín quận vương phi đặc biệt chọn cho nàng. Ngoại hình là cái tì hưu bộ dáng, đặc biệt đẹp, bên trong thủy thủy ôn có thể vẫn luôn bảo trì một ngày, nàng cũng cảm thấy không tồi, liền mỗi ngày cầm dùng. Không nghĩ tới nguyên bản ở một bên chơi ma hát nhạc giảng nhị nãi nãi nhi tử nhìn đến hảo chơi liền cùng tiểu giống nhau xong tới tưởng lấy cái ly, ngọc. Đồng bên người Xuân Anh đã chuẩn bị ngăn đón không nghĩ tới Triệu Quần Càng là tay mắt lanh lẹ một chút liền đem tiểu cháu ngoại trai cổ áo để ở. Kia tiểu tử tức thì khóc nháo lên, "Hư cứu cứu, ngươi bắt ta đau quá." Triệu Quần bế lên hắn tới, hống nói, "Tới cứu cứu ôm ngươi ngồi." Giản Nhị nãi nãi sắc mặt có chút xấu hổ, Tín Quận Vương phi lại nghĩ lại mà sợ, nàng thấy Ngọc Đồng sắc mặt như thường, mới cùng Giản Nhị nãi nãi nhi tử nói, "Tới bà ngoại nơi này ôm ngươi." Tín quận vương phi lại cùng làm triệu quần đưa Ngọc Đồng trở về nghỉ ngơi, để lại giảng nhị nãi nãi phu thê nói chuyện, vừa ra khỏi cửa tử Ngọc Đồng liền hờn dỗi mới vừa rồi xuân anh che chở ta đâu, ngươi làm sao khổ tới, triệu quần một tay ôm lấy nàng eo, một bên ở nàng bên tay nói, ta là vì bảo vệ ai, không biết người tốt vật nhỏ, nếu không phải ở bên ngoài Ngọc Đồng liền bổ nhào vào hắn trong lòng ngực, nhưng là ở bên ngoài Ngọc Đồng khó mà nói cái gì, đành phải nhanh hơn, Cước trình, vào phòng đem hạ nhân tống cổ sau khi rời khỏi đây liền bổ nhào vào triệu quần trong lòng ngực. Ta là cái không biết người tốt đồ vật, vậy ngươi cùng ngươi cháu ngoại trai nói đi. Ngọc đồng cố ý dùng tay nhỏ cởi bỏ hắn xiêm oai triệu quần có chút kích thích nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi nói ta muốn làm cái gì? Chính là cấp điểm ngon ngọt ngươi, miễn cho ngươi nói ta không biết người tốt tâm. Ngọc đồng tuyệt đối không nghĩ ban ngày tuyên dâm, nhưng là làm. Trượng phu nếm thử ngon ngọt cũng là hẳn là, coi như khen thưởng hắn. Cái này triệu quần thỏa mãn, mặc tốt siêm y sẽ giúp Ngọc Đồng đắp chăn đàng hoàng sau, mới đi phía trước bổi tỷ phu nói chuyện. Tín quận vương phi xem hắn lại đây, kỳ quái nói, như thế nào đi lâu như vậy, ngươi đại tỷ phu cùng ngươi phụ vương đi thư phòng, ngươi mau đi đi. Triệu quần ngượng ngùng nói cái gì, liền hành lễ đi xuống, hắn vừa đi. Giảng nhị nãi nãi còn nhớ mới vừa rồi để để mạnh mẽ bắt lấy. Chính mình chuyện của con, trong lòng còn đau lòng, nàng không giống triệu lăng như vậy thẳng thắn, còn cười nói, xem ra vợ chồng son tuổi đủ tốt, cũng là, lúc này mới thành thân bao lâu, nhiều thân cận cũng là tốt. Tín quận vương phi nhíu mày, vẫn là làm cho bọn họ lấy thân mình là chủ. Giảng nhị nãi nãi không nói gì. Nàng còn tưởng rằng chính mình nương sẽ làm các nàng phân phòng ngủ hoặc là cấp cái người trong phòng Rốt cuộc hiện tại đều là làm như vậy Nàng bà bà Không dám cấp là bởi vì nàng bản nhân là huyện chủ Dù vậy, nàng cũng đem bên người đại A đầu xe mặt cho trượng phu Con dâu nhưng thật ra hảo mệnh Nhưng lại không nghĩ từ nàng miệng nói ra Liền cô ý nói thật phần huyền chuyển Không nghĩ tới tín quận vương phi nói Thỉnh cái thái y chủ nhà chúng ta nhưng thật ra hảo Lại im bật không nhắc tới cấp thông phòng sự tình Giảng nhị nãi nai là cái người thông minh Cũng liền tạm thời ân xuống Hai mẹ con lại nói lên triệu lăng Tới Tín quận vương phi nói Cuối cùng là định ra tới Ngươi mội tử nơi đó ta cũng yên lòng Ngọc đồng ngủ một canh giờ liền dậy Hoàng oanh tử riêng vội vàng tiến lên hầu hạ Nàng chưa thi son phấn liền tới đây ăn cơm Tín quận vương phi cùng triệu lăng Thấy nàng lại đây đều làm nàng ngồi một bên Giản nhị nãi nãi tấm tắc bảo là trước chút thời gian chính mình mội tử còn đối Ngọc Đồng rất là phê bình kín đáo, hiện tại khen ngược, quá song sơ sáu trên cơ bản yêu cầu. Đi thân thích đều đi xong rồi, Khang Quận Vương Thế Tử Phi Hải Tử lại chảy, ngấm lại Diệp Thiều Thật vất và hoài này một thai, Hải Tử lại vẫn là không giữ được. Tín Quận Vương Phi là kiên quyết không cho Ngọc Đồng qua đi xem, nàng khuyên nhủ, vạn nhất có cái gì không tốt truyền ở trên người của ngươi làm sao bây giờ. Lại nói ngươi một cái tiểu tức phụ, xuất giá nơi nào có ta qua đi hảo. Thấy bà bà như thế ngăn trở, Ngọc Đồng cũng chỉ hảo nói, ta đây không đi đi, kia ngài. Nhưng đến hảo hảo an ủi nàng, nàng cũng rất đáng thương. Diệp thiểu nha đầu nhưng thật ra sinh một nhi một nữ, nàng chính mình thật vất và hoài thượng. Lại đụng tới khang quận vương mất, muốn nhọc lòng sự tình cũng không ít, còn có lánh chắc, phi quấy rối tâm thần và thể xác đều mệt mỏi thực. Tín quận Vương Phi nói, ta còn không biết. Bà bà ra cửa tử, Ngọc Đồng liền trở về, lại thấy Triệu Lăng cầm theo banh lại đây, nàng tùy ý chỉ chỉ bên cạnh ghế dựa, mội mội mau. Ngồi, cô nương ra có tâm sự không hảo cùng người khác nói, mẫu Phi là trưởng bối, ca ca lại là nam nhân, cố tình giảng nhị nãi nái lại là cái nhất lý học bất quá người, nghĩ tới nghĩ lui Triệu Lăng liền đến Ngọc Đồng nơi này. Dù sao tẩu tử người này xem như nàng gặp qua người trung thực thẳng thắn, tẩu tử, ta cảm giác ta ra các cô nương không thế nào hảo ở chung, ngươi nói ta nếu là thật sự theo chân bọn họ ra kia cái gì, ta không phải còn muốn bị khinh bỉ, triệu lăng. Cùng ta ra các cô nương ở bên nhau, chữ bỏ thân phận ở ngoài, này nàng đều so bất quá, nàng đều có điểm tâm ý nguội lạnh, ngọc đồng thầm nghĩ ngươi còn nói cái này, ta vào cửa ngươi cũng không đối ta thật tốt, không đều là giống nhau. Bất quá, làm cho nàng mặt còn muốn an ủi nàng, đó là các nàng trong lòng có cái gì, cũng không làm gì được ngươi. Ngươi vào cửa là làm tiểu nhi tức, trưởng tức chưa vào cửa, tà nhị nãi nãi chỉ là cái con vợ lẽ con dâu, ngươi cùng nàng trên mặt. Đem quan hệ chuẩn bị cho tốt điểm là được. Chị dâu em chồng quan hệ không phải đầu to, vào cửa cùng bà bà chị em dâu ở chung nhiều, cô em chồng chị chồng đều là phải gà đi ra ngoài, liền nói giảng nhị nãi nãi gà như vậy gần. Cũng liền ngày lễ ngày Tết ngẫu nhiên trở về. Ngày thường đều không thấy được bóng người. Quan hệ không có trở ngại là được. Triệu lăng trong lòng nào có không lo lắng. Nàng nói, nói là nói như vậy. Nhưng các nàng như vậy, tuy nói đối ta khách khí thực. Nhưng chưa chắc đem ta để vào mắt. Nói đi nói đến vẫn là muốn áp nhân ra cô em chồng một đầu. Ngọc đồng nghĩ nghĩ liền nói. Ngươi nên biết tạ tam công tử tưởng cái gì mới được. Quang biết hắn tỉ mội có gì tác dụng ta cùng tà nhị nãi nãi nói chuyện thời điểm liền nghe nói một cái quy củ, nói tà ra nam nhi ba tuổi vỡ lòng, khai mông liền phải ở trước cổng trong trụ, huynh muội hoặc là tỷ đề chi gian cảm tình cũng không nhất định là ngươi tưởng tượng như vậy, ta làm ca ca. Ngươi giúp ngươi nhìn xem tà tam công tử yêu thích mới là đứng đắn. Đương Ngọc Đồng hỏi Triệu Quần về tà tam công tử thời điểm, Triệu Quần cũng nói, hắn có Ngọc Lang chi xưng, người có chút phong lưu không kiềm chế được, lại cũng không phải cái không tốt, Tuy rằng phong lưu lại không dưới lưu, nhân tâm tính cũng hảo, học vấn cũng không tệ lắm, hơn nữa ta ra con cháu tướng mạo đều hảo, cho nên tín quận vương mới nhìn chúng hắn. Còn nói đâu, tiểu lăng lo lắng ngày sau gả. Qua đi chị dâu em chồng chi gian chỗ không tốt, ta nói làm nàng lấy nàng tướng công là chủ là được, cũng không biết nàng nghe lọt được không có. Ta xem còn cần ngươi cái này ca ca đi theo nàng nói nói, nàng mới yên tâm. Ngọc Đồng nói dơ nói. Triệu quần lại lắc đầu, ta xem ta nếu là nói thật ra, nàng liền càng lo lắng, nàng đã là huyện chủ tôn sư, nương cũng sẽ dạy dỗ nàng này đó, há có thể làm ta một người nam nhân đi theo nàng nói này đó, Huống chi triệu quần cảm thấy. Hắn nếu là đi nói, hiệu quả chỉ biết hoàn toàn ngược lại, bởi vì triệu lăng trước nay đều là nghi muốn áp người khác một đầu, đến lúc đó nếu là thật sự giảo hôn sự, kia hắn liền tội lỗi. Chuyện như vậy hẳn là làm tín quận vương phi đi nói, hiện giờ gia tộc liên hôn cũng không phải là tùy tiện, tạ tam thiếu nhân phẩm cũng không tệ lắm, nếu muốn thật sự được đến nhà trai kính trọng còn phải chính mình nhiều hơn đem kính mới được, chỉ dựa vào thân phận khó mà làm được. Ngọc Đồng Nghe hắn nói có đạo lý, tín quận vương phi biết đến so với bọn hắn này đối ca tẩu biết đến nhiều hơn, nàng đều không có mở miệng, hiển nhiên là có nàng chính mình suy tính, các nàng cần gì phải xung hảo người. Năm nay Tết Nguyên tiêu tín quận Vương Phi ở trong phủ khai hội đèn lồng, còn thỉnh gánh hát, tới nhân ra lại không nhiều lắm, bất quá là tà ra, giản ra hoặc là chấn nam hậu phùng ra nhân ra như vậy, thượng vi bởi vì ra ở cứ lại đây, nhìn ra được tới nàng dưỡng. Thực không tồi, làn da trong trắng lộ hồng, người cũng hớn hở nhiều, cũng là, nàng ở tháng chạp sinh cái thiên kim, tuy rằng là vị cô nương, chính là nghe nói thế tử đặc biệt sủng ái. Giản nhị nãi nãi đang theo tà ra người ta nói lời nói, Ngọc Đồng nhân cơ hội hỏi nhiều thượng vi vài câu, Xem ngươi như bây giờ, mới biết được hảo, thế nào, gần nhất còn hảo đi. Gần nhất tự nhiên là không tồi, thượng vi nở nụ cười, Từ sinh cái kia tiểu ma tinh, ta cũng yên tâm, nàng cùng. Thế tử phùng tệ giao tâm, ngày sau hải lang tập tước, Nàng sinh nhi sinh nữ cũng không cái gọi là, Còn nữa nếu thật sự sinh đứa con trai ngược lại cùng đại gia nháo không thoải mái, bất quả giống này đó nàng cũng sẽ không cùng Ngọc Đồng nói. Ngươi đã khỏe vậy là tốt rồi. Ngọc Đồng lúc này mới yên tâm. Tà ra các cô nương mỗi người tinh xảo văn nhá, ở trong bữa tiệc hành sự cũng hào phóng. Ngọc Đồng làm chủ nhân ra, chỉ lo đem rượu ngon hảo đồ ăn bị là được. Nhưng thật ra, triệu lăng lúc này rồi lại trang thẹn thùng, tránh đi cùng tà ra cô nương tiếp xúc. Cũng không biết nàng nghĩ như thế nào. Ta đại thái thái nhưng thật ra rất thích ngọc đồng. Bởi vì nàng tuy rằng có thai lại không kiểu khí. Còn ngồi ở một bên giúp ta ra các cô nương giới thiệu. Kia một chiếc đèn kêu hoa mai đèn. Đây là hồ châu đặc sản Loại này đèn là dùng thật sự hoa mai làm. Chứa đựng thời gian cũng trường. Hơn nữa có mát lạnh hoa mai hương. Đó là ta bực này không lớn. Nghe được mùi hương người đều đặc biệt thích. Tam cô nương nếu là thích chỉ lo làm người gơ xuống tới làm ngươi gần đây xem là được. Tạ Tam Cô Nương nghe nói là tạ Đại Thái Thái Nữ Nhi, chính là tạ gia cô nương trung nhân tài kiệt xuất nàng tuổi còn không lớn, bất quá là 12, 13 bộ ráng, tuy tuổi không lớn, hành sự lại ổn trọng hào phóng. Đa tạ Thế Tử Phi, hả có thể bởi vì ta một người mà nhiễu đại gia thưởng thức hứng thú, vẫn là không cần. Ngọc Đồng rõ ràng nhìn đến cô, nương này trong mắt khát vọng, Nàng cười nói, ngươi thưởng thức nó, chính là nó tác dụng, nhân sinh đến một chi kỷ khó, lại không phải chỉ có nhân tài là chi kỷ, chẳng lẽ nó liền không phải chi kỷ. Tạ tứ cô nương vô tay cười nói, thế tử phi lời này nói rượu. Tạ tứ cô nương là xương nghi công chúa ái nữ, nguyên bản nàng còn cảm thấy nhàm chán, hiện tại nhưng thật ra cảm thấy vị này thế tử phi là cái rượu nhân. Tín quận vương phủ người khẳng định là nghe ngọc đồng phân phó. Lấy hoa mai đèn lại đây cấp tạ tam cô nương. Cho lúc sau Ngọc Đồng liền không có lại cùng tạ tam cô nương ồn ào. Ngược lại tự mình múc canh viên làm tạ đại thái thái cùng giảng nhị nai nai ồn. Giản nhị nai nai cũng không thể không thừa nhận. Cái này để mội thật sự là cái trường hợp người. Còn đĩnh đến người thích. Ăn xong bánh trôi tà ra người liền phải đi trở về. Tạ tam thiếu lúc này mới tới trước đường cùng tín quận vương phi thỉnh an. Ngọc Đồng lúc này mới nhìn đến vị. Này tương lai tam cô gia diện mạo, sắc thật như nhân sưng Ngọc Lang chi diện mạo, thả khí độ phi phàm, nàng nhìn triệu lăng liếc mắt một cái, triệu lăng hai má đỏ bừng, xem ra cũng là cực kỳ vừa lòng. Ngọc Đồng nhiều khách nhân đều phi thường nhiệt tình, giữ lại lại giữ lại, thẳng đến các nàng toàn bộ đi rồi, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, không thể không nói có con dâu giúp đỡ, tín quận vương phi cũng nhẹ nhàng rất nhiều, nàng xem Ngọc Đồng cũng thuận mắt rất nhiều, thấy. Nàng muốn đi xuống nghỉ ngơi, chủ động nói, ngày mai cũng đừng tới ta nơi này, hảo hảo ở trong phòng nghỉ ngơi. Ngọc Đồng nghịch ngợm cười, kia mẫu phi cũng đừng trách ta lười biếng. Tín quận vương phi lắc đầu, ngươi đứa nhỏ này, hoa mụ mụ cũng không dám lại nhai cái gì lưỡi cắn, rốt cuộc cuộc đem thế tử phi chọc mao không nói, vạn nhất thế tử phi còn không có ra tay, thế tử liền có ý kiến, về sau các nàng cũng không nghĩ ở trong phủ lăn lộn. Tả gia cô nương hồi trình đều là Một người dẫn theo một chản tinh xảo đèn, tạ tam cô nương nhìn hoa mai đèn phát ra ấm áp quang mang, có chút như si như say. Tạ nhị nai nãi nói giỡn nói, không nghĩ tới tín quận vương phủ nhưng thật ra thật sự dám hạ tiền vốn, cái gì hiếm lạ cổ quái đồ vật đều có thể số tiền lớn mua tới. Tạ đại thái thái nhìn nàng một cái, một bức nàng vô chi bộ dáng, đó là vương phủ, hơn nữa mấy thế hệ đơn truyền phủ đệ, nhiều năm như vậy xuống dưới tự nhiên là phú quý cực kỳ. Đó là bình Thường hoàng tử đều không nhất định Có thể so sánh được với nhà hăn tới phú quý Tạ nhị nái nãi liền nói Kia thế tử phi thật đúng là vào phúc hoa Trương gia tuy rằng là đan thư thiết khoán Huân quý nhân ra Nhưng thế tử phi cha bất quá là Cái ngoại phóng tam phẩm quan Ấn nói như vậy nàng cha vẫn là hộ bộ cấp sự chung Vẫn là kinh quan đâu Liền bởi vì nhà nàng không phải Huân quý không thể tham gia tuyển tú Nếu bằng không cũng có thể bác cái hảo tiền đồ Tà Đại Thái, Thái liếc nàng liếc mắt một cái, không nói chuyện, nàng biết chính mình cái này con vợ lẽ con dâu, trước nay đều có chút tâm tính hiếu thắng, hôm nay bị tín quận vương thế tử phi so đi xuống không cam lòng thôi, lại nói qua tháng riêng, nhiệt độ không khí tăng trở lại, thiên cũng ấm áp nhiều, Ngọc Đồng cũng thu được đến từ Ngọc Giai Tin, tin chung viết rất nhiều ở Đông Bắc sự tình, còn tặng không ít như là nấm Đông Bắc tham khoai tây phấn trở địa phương đặc sản, xem ra tới. Nàng ngữ khí nhẹ nhàng nhiều, Ngọc Giai ở tin thượng nói nàng gần nhất bắt đầu học chủ nghệ, ở tin thượng cùng ta khoác lác nói chính mình có thể làm một bàn đồ ăn. Ngọc Đồng cười cùng Hà Kết nói, Hà Kết biết rõ nhà mình cô nương cùng Ngọc Giai cảm tình, liền cũng lại đây thấu thú, trước kia ta xem kiểu cô nương kia bộ ráng, phản phất uống điểm hoa lộ là có thể no rồi, hiện tại nhưng hảo, còn có thể làm một bàn đồ ăn, có thể thấy được lương đại nhân đối cửu tiểu thư hảo. Nàng mới cam nguyện xuống bếp Đúng vậy Ngọc Đồng nói xong đem tin gấp lại Đặt ở một cái hộp Phục lại đứng dậy Nàng cùng hà kết nói Nếu thế từ hôm nay giữa trưa không trở lại Chúng ta mấy cái liền ăn chút chính chúng ta thích ăn Làm bếp thượng làm nổi đưa lại đây Ngọc Đồng lượng cơm ăn dần dần biến đại Mới vừa ăn xong một phần cơm Liền thấy tử riêng tiến vào nói Ngọc kỳ sinh vị tiểu công gia Ngọc Đồng vội vàng tống cổ hà nhân đi tặng lễ Hà kết hâm mộ nói Thế, tử phi nếu là sinh cái tiểu thế tôn thì tốt rồi, nô Tỳ lại đi quan âm nương nương trước bàn thờ Phật đi cầu xin. Nha đầu này, si ngốc, ngọc đồng cười nói, nàng nói lời này, đó là luôn luôn nghe theo nàng Xuân Anh cũng không tán đồng, Xuân Anh nói, ta xem hạ kết nói chính là, này trong phủ chỉ có ngài là không vội, lại cấp này sinh nhi sinh nữ nàng cũng không có biện pháp a khang vương tuy chết, này từ triệu huệ tập tước trở thành tân khang quận vương tân Nghiệm khang quận vương phi diệp thiểu lại vừa mới thân mình hảo điểm, nàng nhớ tới trượng phu lời nói, liền lại đây tín quận vương phủ cố ý cảm tạ tín quận vương cũng cùng biểu mội thế tử phi ngọc đồng gặp mặt, lúc đó ngọc đồng bụng hiện hoài, khuôn mặt cũng mượt mà không ít, nàng thấy diệp thiểu vội vàng muốn hành lễ lại bị diệp thiểu kéo, đều là thân thích, lại là chị em dâu hà tất giảng này đó biểu tỷ vẫn là như vậy sảng khoái thực. Trước kia đối diệp thiếu ấn tượng chính là vạn sự không lo cũng đã đi lên đỉnh cao nhân sinh, không nghĩ tới hiện tại tuy rằng đã là Khang Quận Vương Phi, nhưng trên mặt khuôn mặt u sầu là che đều che không được. Khang Quận Vương tuy rằng qua đời, triệu Huệ không nhất định thích Khang Quận Vương, thậm chí còn cảm thấy phụ thân bất công, cũng thật Khang Vương đi rồi, nhà bọn họ đã chịu chú ý cũng không nhiều lắm, hơn nữa đoạt đại vị khả năng tính cơ bản bằng không. Diệp thiểu thấy nàng hoài hài tử, liền than một câu. Ngươi thả phải hảo hảo dưỡng mới là, có cái hài tử mới hảo. Than xong lại thuyết minh ý đồ đến, ta cùng tin vương bá mẫu nói lần này ta phụ vương tang lễ ít nhiều tin vương từ giữa hỗ trợ. Đây cũng là chúng ta quận vương ý tứ, chúng ta là vãn bối, thực nên tới cửa bài kiến. Bất quá, không nghĩ tới tín quận vương phi thấy nàng lại làm chính mình con dâu ra tới xã giao. Đây đều là hẳn là... Ta công công là tà tông chính, nguyên bản chính là thuộc bổn phận việc. Ngọc Đồng Cũng không hảo ôm công, lại nghe Diệp thiểu phản bác, kia qua loa cho xong cùng nghiêm túc làm việc nhưng không giống nhau. Cũng bởi vì phía trước lánh chắc, phi cùng bình tây bá phủ có chút lui tới, tân nhiệm khang quận vương lại lấy trung lập chi tư, tuyệt đối không mượn sức bất luận cái gì triều thần, bảo mệnh cùng bảo tước vị là chủ, tuy bị thứ để chỉ trích đã quên phụ thân di trí nhưng hắn vẫn là không cùng bất luận cái gì triều thần giao tiếp. Diệp Thiều nói xong cũng nhìn không được nói, chúng ta Lánh Trắc, phi muốn vì vương đệ cầu thú Ngọc Phượng, không biết ngươi có hay không nghe nói. Lánh chắc, phi sinh vài đứa con trai, mỗi người đều ở Khang Vương sinh thời thập phần được sủng ái, có đá phụng trấn quốc công hoặc là trấn quốc tướng quân. Nàng cùng Bình Tây bá quan hệ thực không tồi, hiện tại nàng mấy đứa con trai không có bảo đảm, nàng đặc biệt muốn tìm cái chỗ dựa. Cái này chỗ dựa chính là có tiếng bao che cho con bình tây bá phủ. Ngọc Đồng ngạc nhiên nói, dù vậy, tứ thẩm cũng sẽ không đáp ứng A. Như thế nào sẽ không? Ngọc Phượng bị chúng ta lánh chắc, phi hóng không biết thật tốt, việc này A sớm hay muộn đến định ra tới. Chính là, Diệp Thiểu cũng sợ bình tây bá đứng ở lánh chắc, phi mặt sau đến lúc đó ra cái gì chuyện xấu, nàng cha tuy rằng cũng là hầu gia. Nhưng hiện tại bất quá là dựa vào tuân thân vương phủ quan hệ mới tồn tại. So thật tài thật liêu chấn hải hậu phủ đã sớm chuyển biến bất ngờ. Người ngoài không biết, nàng cái này thân sinh nữ nhi có biết rõ ràng. Ngọc đồng cùng Diệp thiếu quan hệ phi thường giống nhau, không cần thiết ở nàng trước mặt nói cái gì đó. E sợ cho bị nàng cầm đầu đề câu chuyện, cho nên chỉ đi theo nàng cảm thán, lại không nói cái gì. Làm Diệp thiếu ngồi một lát liền đi rồi, nàng lại không ngốt. Diệp Thiều ở nàng gả tiến vào lâu như vậy căn bản là làm bộ không phát hiện giống nhau, hiện tại cùng nàng nói nói như vậy cũng bất quá là thỏa Mãn các nàng chính mình tư dục, mặc dù Ngọc Đồng trong nhà phải làm chút cái gì, cũng không nhất định phải giúp Khang Quận Vương Phủ A. Diệp Thiều ra cửa từ sau liền đi Ngọc Kỳ nơi đó thăm nàng, nếu là trước đây, nàng khẳng định Tống Cổ Hà Nhân qua đi là được, nhưng hôm nay xưa đâu bằng nay, Ngọc Kỳ tuy rằng hiện tại chỉ là cái quốc công phu nhân. Về sau nếu là các nàng đi rồi Tuân Vương chiêu số, không nhất định sẽ kém. Ngấm lại cũng là châm trọng trước kia ở chúng tỉ muội. Đều phải nhìn lên nàng thời điểm, nơi nào dùng đến như vậy thấp hèn. Tuân Vương phủ tắm ba ngày làm náo nhiệt phi thường, Ngọc Đồng cũng đi một lần. Trong bữa tiệc nhìn đến đại bá mẫu Lý Thị ở một bên bị người nịnh ho, Hiền Vương Phi, Ngọc Kỳ Trưởng Tỉ cũng ở một bên cùng mọi người nói chuyện. Hiền vương phu thê quả nhiên người cũng như tên đều là cực kỳ tài đức sáng suốt thỏa đáng người. Ở dân gian hoặc là hoàng thân quốc thích trung gian, hiền vương thanh danh muốn so. Thái tử Hảo, thái tử bởi vì là nguyên hậu con vợ cả, lại rất sớm liền phong thái tử, rất được hoàng thượng coi trọng, cho nên tính tình hơi có chút cao ngạo. Nhưng hoàng thượng nhi tử mỗi người đều không phải tài trí bình thường, đặc biệt là lấy trưởng tử Khang Vương, làm thật sự, người thật thà chất phác. Hoàng thượng pha ái cái này trưởng tử, còn nữa tam tử hiền vương, người cũng như tên, phi thường hiền năng. Như vậy trường hợp, phản phất chính là tam hoàng tử hiền vương. Sân nhà giống nhau, nghĩ nghĩ, Ngọc Đồng vẫn là đi phía sau xem Ngọc Kỳ, nàng cả khuôn mặt mang theo chính là một chương thỏa mãn tươi cười, nhi tử liền đặt ở tay nàng biên. Ngọc Kỳ thấy Ngọc Đồng liền nói, A-di-đà Phật, ngươi đã đến rồi, là tới xem tiểu gia hỏa này đi. Ngọc Đồng cười nói, Chủ yếu là tới xem ngươi, ngươi thân mình hảo đi. Hảo, nhiều ít thuốc bổ, ăn uống đều hướng ta nơi này đưa. Ta nương cũng lại đây, như thế nào không tốt. Mỗi mỗi ngươi cũng muốn lấy. Thân thể làm trọng, sinh đứa con trai so cái gì đều cường. Đây là Ngọc kỳ thiệt tình cảm thụ, nàng hài tử sinh ra. Những cái đó ngày thường còn có chút làm bộ làm tịch thông phòng. Cái nào không phải dễ bảo. Ngọc đồng cảm ta nàng hảo ý, tự nhiên biết nàng ý tứ. Đừng nói sinh nhi tử, chính là nàng vừa mới có mang, trong phủ đối nàng lại là như thế nào, nàng xem rõ ràng. Qua 3 tháng phân, Ngọc Đồng bụng càng thêm lớn, cũng càng ngày càng thích ngủ, buổi sáng triệu quần khi. Nào đi nàng cũng không biết, nàng cùng thường lui tơi giống nhau, lên liền đi tín quận Vương Phi nơi đó ăn cơm, không nghĩ tới đụng tới hoa thị mang theo Ngọc Tình lại đây, lại nói tiếp cũng không biết là cô ý vẫn là vô tình. Hoa thị kỳ thật tới số lần y hỏi không có mấy. Tín quận vương phi xem nàng lại đây liền nói. Ta trước làm các nàng bãi cơm. Ngươi mau ngồi xuống ăn một chút gì. Đừng đem đã đói bụng chứ. Hoa thị ánh mắt lẻ lẻ. Nàng hiếm thấy ôn hòa đối Ngọc Đồng nói. Đúng vậy. Ngươi hoài thân mình. Đừng bị đói hài tử. Ân. Nhị bá mẫu lại đây. Ta gần nhất thích ngủ. Không biết được nói. Bằng không đã sớm lại đây. Ngọc Đồng cười nói. Nàng nói xong lại cùng tín quận vương phi nói, Mẫu phi, ta vừa mới tơi trên đường, Đứa nhỏ này đã ta vài chân, Về sau bảo quản nghịch ngợm thực. Phải không? Tín quận vương phi thực vui sướng, Ngọc Đồng gật đầu, Đúng vậy, hôm qua buổi tối thế tử còn không tin, Kết quả bị hài tử đạp một chân. Hài tử, Nhiều động mới khỏe mạnh, Tín quận vương phi rất là từ ái, Xem mỗi tử còn ở một bên, Nàng liền nói, Ta đã biết, Ngày mai ta liền đi xem Ngọc tình Nhà mình quá thực hạnh phúc Cũng không biết sao lại thế này Mội tử bên kia sự tình đặc biệt nhiều Hoa thị được lời chắc chắn Cũng không nhiều lắm đãi Bởi vì nàng dù sao cũng là cái quả phụ Dựa theo đạo lý đều không nên như vậy trắng trợn xuất giá Hoa thị ra cửa từ sau Ngọc đồng hiếu kỳ nói Nhị tỷ làm sao vậy Tín Quận vương phi ngồi xuống thở dài Thân mình không lớn sảng khoái ta ngày mai còn muốn đem đại phu thỉnh qua đi cùng nàng nhìn xem, cũng không biết sao lại thế này. Nói tế một chút chính là phụ khoa bệnh, hơn nữa là thực nghiêm trọng phụ khoa bệnh, cung Hàn vừa đến cuộc sống gia đình tới liền đau lăn lộn, cũng đừng để mang thai, lâu như vậy một chút tin tức đều không có. Ngọc Đồng Vân Đạm Phong khinh cắn một ngủ mới vừa rồi mới vừa đoan lại đây đại xương cốt, cũng đi. Theo nói, đó là muốn qua đi nhìn xem, nhị tỷ rốt cuộc còn trẻ. Đúng vậy, Ngươi ăn nhiều một chút, đừng nhọc lòng khác. Tín quận vương phi trong lòng âm thầm may mắn nàng không làm Ngọc Châu vào cửa, bởi vì Ngọc Châu đến bây giờ thân mình còn không có chuyển ra hỷ tin, Ngọc tình lại là như vậy. Còn hảo là Ngọc Đồng vào cửa, vừa vào cửa liền có mang, hơn nữa hoài giống tốt như vậy. Nói xong lại cùng Ngọc Đồng nói, ngươi uống nhiều điểm canh, cái kia đối thân thể hảo. Ngọc Đồng cười cảm ta nàng. Nàng trước nay đều là oan báo oán, Ngọc Tình lúc trước như thế nào đối nàng, nàng không phải là làm nàng đồng cảm như bản thân mình cũng bị thôi. Ngày thứ hai tín quận vương phi mang theo thái y đi thị lang phủ, lại không dự đoán được ta ra tặng thiệp lại đây, nguyên lai mùa xuân lại có hoa yến, muốn thỉnh triệu lăng qua đi. Vì thế, Ngọc Đồng liền đem thiệp làm người đưa cho triệu lăng chỉ là không nghĩ tới trận này hoa yến làm triệu lăng bêu xấu, lúc Đó Ngọc Đồng đang cùng trượng phu triệu quần nị ở bên nhau, triệu quần tứ nghe nói Ngọc dai tên hiệu kêu ái biên bím tóc tiểu cô nương sau, cũng nhào muốn cùng Ngọc Đồng biên, bởi vì Ngọc Đồng tóc đen nhánh tỏa sáng, hơn nữa phát chất thực hào, sờ ở trên tay giống như sa tanh giống nhau. Không nghĩ tới triệu lăng vọt tiến vào, triệu quần vội vàng nói, ngươi như thế nào không để cập tới trước nói liền vọt vào tới. Nói xong yên lặng còn giúp Ngọc Đồng đem đầu tóc đừng đi. Lên! triệu lăng lại bất chấp như vậy nhiều ca ca còn nói ta lần này ta nhưng ném người triệu quần nghi hoặc nói sao lại thế này lần này các nàng nháo muốn viết đối tử ta nhất thời không chuẩn bị lại xếp hạng cuối cùng một người mẫu chốt là cái kia chủ phán không biết là cái nào ngoại ba đường ta ra thân thích ta liền thuận miệng nói một câu không nghĩ tới nàng so thật một hai phải chỉ ra ta đối tử thượng không tốt trước công chúng người khác đều cho rằng ta thua không nổi Triệu lăng còn chưa nói chính là, mẫu chốt nàng không nghĩ tới chủ phán kia cô nương nghe nói cùng tạ tam thiếu quan hệ không tồi. Ngọc đồng nhíu mày, nàng tên gọi là gì? Triệu lăng nói, liền nghe người ta kêu nàng uông tỉ tỉ, nói nàng là tân lão làm cháu gái, cùng tạ ra cô nương đi rất gần. Phỏng chừng là cái lăng đầu thanh, không có việc gì, ai còn nhớ rõ nhiều như vậy. Ngọc đồng an ủi một câu, nàng cũng không lớn nhận thức tạ ra cô nương hoặc là thân thích. Xem ca tẩu đều như vậy sự không liên quan mình cao cao treo lên bộ dáng, triệu Lăng khí cực, bất quá nàng còn tính có thể khống chế chính mình cảm xúc, liền lớn tiếng la hét ầm ĩ vài câu mới đi ra ngoài. Triệu Quẩn bị nàng sảo đau đầu, thấy Ngọc Đồng nhạt, bỗng nhiên nghĩ vậy loại sự tình khẳng định không ngừng một lần, nói không chừng Lăng nhìn đến hắn lại đây còn tính thu liễm. Bất quá, hắn nào bổ cũng không đúng, triệu Lăng rốt cuộc cũng chỉ là cái cô nương tính tình là điêu ngoa một ít, lại xa xa không có gì quá người đàn bà đanh đá hành vi. Này đều vẫn là chuyện nhỏ, buổi tối tín quận vương trở về nói một chuyện lớn, ngũ lượng mưu phản ngũ lượng là ngũ hà phụ thân, cũng là hoàng thượng Mano, nhiều năm ở Tây Bắc trưởng quản ngựa, không nghĩ tới người như vậy lại đem ngựa thất trường kỳ trộn vận cấp địch quốc, như vậy tội lỗi chính là nghiêm trọng phản quốc tội, phát hiện người đúng là hiền vương môn hà người, người. Này Ngọc Đồng cũng nhận thức, Đúng là đường Yến Chi Huynh Đường Thuyên. Đường Thuyên đương nhiệm Quảng Dương Phủ Chi Phủ. Hắn là sử gia chưa lập gia đình con rể. Nhưng là bởi vì sử gia cô nương chết sớm. Hiện tại thê tử địa vị cũng không nhỏ. Đúng là ngự sử cung minh chi nữ. Mà ngũ lượng trước kia chính là đáng tin Thái tử Giang. Trường kỳ khuyên Hoàng thượng nhiều coi trọng Thái tử. Còn tuyển quá ngựa cấp Thái tử. Cái này hào. Trực tiếp đánh Thái tử mặt. Ngươi như thế nào? Biết hắn là hiền vương môn Hà người, Triệu quần không thể tưởng tượng, chuyện như vậy hắn cũng không biết, Ngọc Đồng như thế nào sẽ biết. Đường ra tỷ tỷ cùng ta quan hệ thực hào, nàng ca ca cũng chính là mấy năm nay mới thành hôn. Các nàng nguyên là đi sử ra chiêu số, không nghĩ tới xử ra người cũng là khinh người quá đáng. Nhà mình cô nương đều bệnh khởi không tới thân, còn lừa đường ra cùng các nàng ra thành thân. Cố tình đường bá mẫu cùng đường bá phụ quan chức cùng. Quốc tử giám tế tử còn kém điểm. Vừa lúc Cung Khánh Sơn nhìn trúng đường đại ca tài hoa, để cử hắn làm âm sơn huyện lệnh, lại đem hắn huynh đề nữ nhi gả cho đường đại ca. Ta tưởng Cung Khánh Sơn là ai người, các ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn đi. Cung Khánh Sơn là tam hoàng tử biểu cữu, Cung Minh cũng là, là tam hoàng tử mẹ đẻ anh em bà con. Nàng nói xong liền không hề phát biểu bất luận cái gì ngôn luận, tín quận vương hỉ nộ từ trên mặt hắn nhìn không ra tới, nói vậy, Cũng là trong lòng suy nghĩ đối sách, triệu quần tuổi trẻ một chút, tuy rằng trầm chú khí, nhưng vẫn cứ trong ánh mắt có tiếc nuối. Cả đêm triệu quần cũng chưa trở về, hắn vẫn luôn cùng tín quận vương ở thư phòng vì thái tử tưởng đối sách. Bất quá hắn cũng không phải tử trung, không muốn hiện tại liền vì thái tử đấu tranh anh dũng. Chuyện này hiển nhiên so trong tưởng tượng muốn đại, thái tử phi cũng không cấm lâm vào trầm tư, nàng không nghĩ tới trừ bỏ đời trước tân đế. Khang quận vương tam đề hiền vương lại cũng là gia tâm bừng bừng. Ngũ lượng sự tình dựa theo bình thường quỹ đạo, ít nhất 5 năm sau mới có thể bùng nổ. Không nghĩ tới hiền vương người như thế hữu dụng nhanh như vậy liền đem ngũ lượng cấp nhổ. Đến nỗi ngũ hà, nàng thật đúng là mệnh khổ. Tốt xấu kiếp trước triệu quần không có cùng nàng hòa ly. Này một đời di vương nhi tử trực tiếp muốn thỉnh hòa ly, xuất thê. Đối với di vương phủ muốn xuất thê, tôn thất cũng là khen chê không. Đồng nhất. Ngọc Đồng liền lắc đầu, chính cái gọi là nhất gia phu thê Bách Nhật Ân, ngũ hà tốt xấu cũng cho hắn sinh hài tử, như thế nào như vậy nhẫn tâm. Triệu quần lắc đầu, đừng nói hắn, chính là thật nhiều người chỉ sợ đều như thế. Nếu là tham ô nhận hối lộ cũng liền thôi, đây chính là phản quốc đại sự. Kia nếu là ngươi gặp được loại chuyện này, ngươi có thể hay không hưu thê? Ngọc Đồng rất tò mò triệu quần trả lời, nàng nguyên bản cho rằng triệu quần sẽ đường hoàng. Nói rất nhiều lời nói, không nghĩ tới triệu quần lại rất thành thật nói, ta nhưng thật ra sẽ không hưu thê, chỉ là vì trong phủ đại gia, chỉ có thể bảo nàng một cái bình an. Hắn thân là thế tử cũng không phải chỉ vì chính mình, còn có toàn phủ nhiều người như vậy đâu. Bảo nàng bình an đã là tốt nhất cách nói, lệnh ngọc đồng có chút cảm khái, bỗng nhiên lại thấy hắn nâng lên chính mình cầm nói, nếu là ngươi nói, ta còn là phải hảo hảo đối đãi ngươi. Việc này ở tôn thất lại. Nói tiếc cũng là khen chê không đồng nhất Tốt tự nhiên nói ngũ hà chi phu Lấy đại cục làm trọng Hư chính là nói hắn quá bạc tình một ít Tuy nói hòa không kịp xuất giá nữ Nhưng như vậy phản quốc tội lại là muốn liên lụy Di vương phủ cũng không cần nàng Ngũ hà nhưng không phải xui xẻo sao Chuyện này phi thường mẫn cảm Thế cho nên dám công khai thảo luận người đều rất ít Thân là nữ tử khó tránh khỏi đều trong lòng xúc động Ngọc đồng uống xong trong tay canh Thấy hoa Mụ mụ lại đây cùng tín quận vương phi đáp lời, nàng chủ động tránh đi, vô luật triệu lăng có nguyện ý hay không, tả ra đã qua tới hạ sinh lễ, nàng chờ gà qua đi là được, hiện tại Ngọc Đồng mới phát giác cái gì vương nữ hoàng nữ, kỳ thật cũng là thân bất do kỳ, cũng không nhất định có thể chúa tể chính mình trung thân đại sự chính là ngũ hà cái kia mới sinh ra hài tử thực đáng thương thôi, bởi vì chính mình phải làm mẫu thân, Ngọc Đồng rất là đau lòng tiểu hài tử, nàng sờ sờ. Chính mình bụng, cùng trong bụng hài tử yên lặng nói, ngươi cần phải hảo hảo. Ngũ hà bị biếm vì thứ dân, so sánh với nàng phụ thân tới nói bỏ qua cho một mạng, nhưng không ai nguyện ý cứu tế. Cái này thời điểm cứu nàng khả năng sẽ bị người ta nói thành là đồng đảng, ngọc đồng cũng chỉ có thể không thể nề hà. Ngũ hà một chuyện ở kinh thành khiến cho gợn sóng cũng không nhỏ, thái tử giang người chết vài cái, nguyên bản liền ở hoàng thượng mí mắt phía dưới thái tử cũng không dám. Lộn sột Chính là tín quận vương nhân ra như vậy. Cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ duy trì thái tử là đến tận đây chính thống. Ở lựa chọn thượng sẽ càng thiên hướng thái tử một phương. Còn không có làm đến tùy thời vì thái tử toi mạng giác ngộ. Tết đoan ngọ, náo nhiệt đua thuyền rồng. Lại bởi vì Ngọc Đồng có thân mình không thể đi. Triệu quần lại là nhất định phải đi. Bởi vì tín quận vương phủ cũng có một chi thuyền rồng đội. Hắn làm thiếu chủ tử khẳng định. Muốn đi áp trận ngọc tình mang theo mội tử ngọc châu cùng nhau cùng tín quận vương cùng đi nàng như cũ là kia phúc bể nghệ ngọc đồng bộ ráng, nghe nói gần nhất ăn rửa thân mình nhưng thật ra hảo rất nhiều, nàng nhất quán sẽ làm nũng đem gì tín quận vương phi hống dễ bảo, lần này còn chủ động mang nàng qua đi, các nàng hai tỷ mội sáng sớm liền tới rồi đều là trong nhà tiểu nhi tức ra bà đối với các nàng đảo cũng rộng thùng thình thực, triệu quần nhìn thoáng qua ngọc, đồng hắn xem nàng biểu tình huệ hoài Liền hứa hẹn, lần sau nhất định mang ngươi đi xem, hảo hảo trở về nghỉ ngơi, còn chuẩn bị nói điểm lời ngon tiếng ngọt, nhưng người ở đây quá nhiều, hắn cảm thấy không phải thực phương tiện, đơn giản từ bỏ. Lại nói tiếp Ngọc Châu cũng không phải không hâm mộ, nàng cùng Lý Nhị đó là chân chính tôn trọng nhau như khách, bởi vì Lý Nhị không phải cái loại này xúc động thích đào tâm mi, mà là ai đến trong xương cốt, như vậy khắc cốt minh tâm, nàng lại như thế nào cắm đi vào. Chờ triệu quần bọn họ đi rồi lúc sau Vương Phủ chỉ còn lại có nàng một người Ngọc Đồng tạm thời còn không nghĩ ngủ Vì thế mang theo người đến trong vườn dạo Lại nhìn đến một đám con hát kết bạn đi tới Các nàng là Vương Phủ dưỡng gánh hát Bởi vì gần nhất làm hỷ sự nhiều Cho nên riêng dưỡng lên Các nàng nhìn đến Ngọc Đồng vội vàng quỳ xuống Ngọc Đồng nhưng thật ra cười nói Ta bất quá tùy tiện đi một chút thôi Các ngươi đừng hoảng hốt Trương, nên thế nào liền thế nào Nàng nói là nói như vậy Này nàng người cũng không dám thật sự dạo đi xuống Tay nắm tay đi rồi Trong đó có một vị có chút không phục Cũng bị tuổi hơi chút đại điểm lôi đi Ngọc Tiên Kia chính là Thế Tử Phi Ngươi chớ chọc nàng ghét bỏ Đến lúc đó chúng ta đều bị đuổi ra đi Tiểu Ngọc Tiên tuổi còn nhỏ Lại là này đàn gánh hát Tiểu Đài Cây Cột Nhân sinh Vũ Mỹ Phong Lưu Nàng phân biệt nói Thế Tử Phi mới vừa rồi đều lên tiếng làm Chúng ta nên như thế nào liền như thế nào, các ngươi nhưng thật ra ra vẻ ác nhân, dường như thế tử phi đuổi chúng ta giống nhau. Này nàng tỉ muội lại không đồng ý, hát tuồng là hạ cửu lưu ngành sản xuất, đi theo gánh hát hối hả ngược xuôi có cái gì hảo, khó khăn bị vương phủ dưỡng, phùng yến hội sướng sướng là được, ngày thường bó lớn thời gian lười biếng, này thật tốt à. Tiểu Ngọc Tiên thấy không ai đồng ý nàng lời nói, hậm hực đi rồi, Ngọc Đồng tự nhiên không biết các nàng. Đi rồi còn có nhiều như vậy kiện tụng nàng ở trong vườn đi dạo, mệt mỏi cũng liền trở về nghỉ ngơi. Buổi tối tín quận Vương Phi trở về để lại hai cái gì chất nữ cùng nhau ăn cơm, Ngọc Tình đem nguyên bản muốn chạy Ngọc Châu kéo lại, hai người đều giữ lại. Các nàng hai cao hứng phấn chấn, nhưng thật ra sấn đến Triệu Lăng nhìn qua ít lời một ít, này nhưng không giống Triệu Lăng phong cách. Có người ngoài ở Ngọc Đồng không được tốt hỏi, Ngọc Tình cùng Ngọc Châu trong lòng lại, Mạc danh thống khoái, đặc biệt là Ngọc Châu, trước kia trường kỳ triệu triệu lăng của trách, hiện tại Mạc danh nhìn đến triệu lăng cùng tà ra tỉ muội không hợp, nàng cảm thấy thật là bao ưng khó chịu. Lúc trước nào một lần triệu lăng nhìn đến nàng, tổng cảm thấy nàng phải làm triệu quần thê tử, cho nên các loại cười nhạo đà kích, nhân ra tà ra cô nương chỉ là không như vậy cung kính thôi, nàng liền không cao hứng. Ngọc Châu cũng không biết Ngọc Đồng như thế nào nhẫn được. Nàng bất quá theo tiểu đạo tin tức kỳ thật các nàng chị dâu em chồng quan hệ cũng giống nhau chờ Ngọc Tình cùng Ngọc Châu Tỉ muội đi rồi tín quận vương phi mới cùng Ngọc Đồng nói lăng nhi tính tình này cũng không biết như thế nào làm chính là cùng ta ra kia vài vị cô nương không hợp đây chẳng phải là thiên lý tuần hoàn sao Ngọc Đồng trong lòng nghĩ như thế trên mặt còn phải khuyên giải an ủi này còn không có gã qua đi lẫn nhau cũng không hiểu biết ngày sau thời Gian dài thì tốt rồi, tín quận vương phi thở dài, nơi nào giống ngươi nói như vậy, hiện tại ở chung không hảo về sau liền càng phiền toái Nói xong lại cùng Ngọc Đồng nói, ta xem tà ra tỉ muội cùng ngươi nhưng thật ra không tồi, ngươi xem có thể hay không từ giữa điều giải một chút. Này việc khó làm, làm hảo là hẳn là, làm không hảo nàng còn muốn bị chịu nghi ngờ. Ngọc Đồng khó xử nói, cũng không phải ta không đi điều dài, ta tính tình ngài cũng là biết đến, cũng sẽ... Không nói, vạn nhất hỏng rồi mỗi mỗi chuyện tốt vậy càng không hảo. Nhớ trước đây nàng gặp được cô em chồng chính là trước mặt mọi người châm chọc nàng, nàng còn không phải nhìn xuống tới, triệu lăng chỉ là thoáng bị xa lánh liền chịu không nổi, như vậy nhưng không tốt. Tín quận vương phi lại nói, không trách ngươi chính là, thỉnh các nàng tới nghe một chút diễn, chơi chơi cũng là tốt, ngươi lớn bụng, này đó ta đều tới an bài, chỉ là ta ra các cô nương lại đây, ngươi từ. sự làm cho trưởng phu còn không thể biểu đạt đối hắn mội tử bất mãn, Ngọc Đồng cảm thấy xác thật có chút phiền, ở người khác trong mắt nàng làm trưởng tẩu lại thật đúng là muốn nhiều vì cô em chồng suy nghĩ. tả ra tam cô nương cùng tứ cô nương đều nhận được tín quận vương phủ thiệp, lúc đó tạ tứ cô nương đang theo Uông Thục Nhi ở một chương trên giấy vẽ tranh tính tính, tạ tứ cô nương cười nhạt, tùy tay đem thiệp một ném, này tương lai tam tẩu cũng thật có ý tứ. Uông! Thục Nhi luôn luôn chỉ đối học vẫn cảm thấy hưng thú, nàng Vỗ vô, vô tạ tam cô nương, chuyên tâm điểm, thứ này còn không có tính xong. Tạ tam cô nương cùng nàng cùng nhau đem cái này tính xong, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta nói uông tỉ tỉ, ngươi cũng quan tâm một chút khác. Cái này triệu lăng lần trước còn hoài nghi ngươi bình phán, hiện tại nhưng thật ra tưởng chịu thua. Khó được uông Thục Nhi từ từ an bình hậu phủ rời đi sau, nguyên bản đi thông châu, không nghĩ tới ở. Trên đường nhận thức tân lão tướng ra cùng tân lão phu nhân, gặp gỡ chính là như vậy kỳ diệu, tân tướng ra nhi tử tôn tử đều đã qua đời, cùng ung thục nhi rất hợp duyên, cho nên nhận nàng làm con gái nuôi, nàng cùng tả ra cô nương nhận được, cũng là bởi vì tân gia quan hệ, thế ra cùng huân quý nhân ra không lớn giống nhau, thế ra càng trọng nữ tử tài đức, huân quý nhân ra càng trọng nữ tử quản gia, tựa tạ tam cô nương cùng tạ tứ cô nương tuổi nhỏ, tài hoa không thua. Nam tử, An Bình hậu phủ cô nương đại đa số vẫn là lấy quản gia nữ hồng quy củ là chủ, học vấn đều không tính nổi bật. Này cũng cùng triều đại tuyển tu chế độ có quan hệ, vì giữ gìn huân quý ích lợi, trừ phi hoàng thượng đặc triệu, nếu không tuyển tu giới hạn trong huân quý nhân gia, không đối bình thường nhân gia, này cũng không có gì. Uông Thục Nhi liền không thích này đó nữ nhi ra sự tình, tạ tam cô nương liền nói, ngươi lần này cần phải bồi ta đi. tín quận Vương Phi. Cố ý vì mấy cái cô nương chuẩn bị bến tàu, tiệc rượu, còn hấp dẫn gánh hát, xem như rất có tâm. Ngọc Đồng cùng Triệu Lăng đều ở tín quận vương phi chỗ chờ các nàng. Tạ Tam Cô Nương cùng Tạ Tứ Cô Nương cầm tay lại đây, một bên còn đi theo Uông Thục Nhi. Triệu Lăng trên mặt không thèm quan tâm bộ ráng, trong lòng vẫn là thực khẩn trương. Ngọc Đồng Vỗ vỗ tay nàng, lại lôi kéo Tạ Tam Cô Nương vào cửa. Ta mẫu phi hôm nay vừa lúc đi ra ngoài, làm ta thỉnh các ngươi lại đây chơi. Thế nào, gần nhất tốt không? Tạ tam cô nương là tạ tam thiếu thân mội tử, vị này chính là chủ yếu công lược đối tượng. Tạ tứ cô nương là xương nghi công chúa ái nữ, dù sao cũng là cách phòng, tuy nói cũng quan trọng, nhưng cũng không có như vậy quan trọng. Nàng biểu tình thân thiết, lại lớn bụng, còn nhìn như thực quan tâm nàng. Tạ tam cô nương cũng xin tha thứ, thực văn Nhã trả lời, gần nhất còn hào. Trước đó vài ngày đi bà ngoại trong nhà, vẫn an bà ngoại. Ngọc Đồng Nhìn Triệu Lăng liếc mắt một cái, Triệu Lăng lúc này mới nói, tạ tam mội mội gần nhất không có làm phấn mặt. Thấy Triệu Lăng đáp thượng lời nói, Ngọc Đồng lại cùng tạ tứ cô nương cùng Uông Thục Nhi vấn an, rốt cuộc không nghĩ tới Thục Nhi biểu muội sẽ có này phiên gặp gỡ, khó được Thục Nhi biểu muội cùng tạ tứ muội muội như vậy muốn hảo, hôm nay ăn cơm các ngươi ngồi cùng nhau đó là. Uông Thục Nhi luôn luôn không hiểu những người này tình lói đời, nhưng này đối với ta tứ cô nương tới nói càng cảm thấy đến nàng khó được thực, cho nên chủ động giúp nàng trả lời. Thế tử phi khách khí, uông tỷ tỉ, tỉ người thực hào ở chung, vô luận với ai đều giống nhau, không phải sao? Vị này tạ tứ cô nương nói chuyện thật đúng là không khách khí, có vài phần triệu lăng bộ ráng, lại nói tiếp triệu lăng cùng tạ tứ cô nương cũng đều là hoàng thất tông thân. Ngọc đồng nhẫn triệu lăng đó là bởi vì nàng là nàng cô em chồng, nhưng tạ tứ cô nương lại không phải, Ngọc. Đồng đôi phó một vị tiểu cô nương vẫn là dư giả, nàng cười nói, ai nói không phải, Uông ra biểu muội vài tuổi liền tới đến nhà của chúng ta, phàm là chúng ta có đều có nàng một phần, ta nhà mẹ đẻ lão thái thái cùng đại bá mẫu đối nàng đều thật phần quan tâm, không nghĩ tới Uông tỷ tỷ khăng khăng muốn trốn đi, ta lúc ấy còn tưởng nàng cùng chúng ta đều chỗ như vậy hảo, như thế nào bỏ được trực tiếp đi rồi đâu. Uông Thục Nhi cũng không làm bộ nghe không được, nàng nói ta nguyên bản là đi làm nữ tiên sinh, không nghĩ tới nhận thức tân lão. Xem ở tạ tứ cô nương trong mắt liền cảm thấy thế tử phi thật sự là hùng hổ doa người. Nàng không khách khí nói, đây là người tốt đều có hảo báo.